Ở ngắn ngủi đoạt người phong ba qua đi, một đám người mênh mông quần quận mà trở về chiến vương phủ, đi đến cổng lớn liền nhìn đến lao chiến vương Hàn Trung Võ đang đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh đâu. Nhìn thấy bọn họ trở về, Hàn Trung Võ vội vàng đón đi lên, bái kiến long lịch lâm lúc sau hắn liền trực tiếp vọt tới Hàn thành mặc bên người, kích động mà nói, mau làm ta nhìn xem đại cháu gái nhi. Ở nhận được tiểu thiên đưa tới thư tín sau, Hàn Trung Võ liền mỗi ngày ngóng trông bọn họ trở về, hắn hàn ra rốt cuộc có đời sau, hắn rốt cuộc có tôn nhi Mặc kệ Nam hài nữ hài hắn tất cả đều vui mừng đến không được đến nỗi muốn cái đại béo tôn tử ý tưởng Hàn Trung Võ không phải không có bất quá hắn không nóng nảy mai lạc còn trẻ nhiều sinh mấy cái tổng hội sinh ra tới năm 3 mai lạc nếu biết Hàn Trung võ trực tiếp đem nàng coi như heo mẹ dùng phòng trừng sẽ là dở khóc dở cười bất quá hiện tại tâm tình của nàng vẫn là thực sung sướng bởi vì hắn thấy Hàn Thị phụ tử hai người ở trêu đùa con khỉ nhỏ thời điểm đều là nhạc giống nở rộ đóa hoa giống nhau nàng cũng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy Đồng thời nàng cũng ở trong lòng không thể ngăn chặn mà thiết tưởng, chờ đến làm tiểu thiên cùng ngọt ngào nhận tổ quy tông kia một ngày sẽ là cái như thế nào kích động nhân tâm trường hợp. Đại gia trở lại chiến vương phủ dàn xếp hảo lúc sau vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm đoàn viên, lúc sau mai lạc liền cùng long lịch lâm đơn độc nhốt ở trong thư phòng mật đàm hồi lâu, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc đều nói gì đó. Chỉ là ngày hôm sau thời điểm mai lạc lại một mình vào một chuyến hoàng cung, thẳng đến buổi chiều mới trở về. Sau đó liền cùng đại gia thương lượng nổi lên đi Nam Xuyên tìm đường môn tính sổ sự tình, còn có tăng số người nhân thủ điều tra vô giới môn sự. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Mai Lạc đem con khỉ nhỏ hống ngủ phóng tới bên cạnh tiểu thượng, chính mình còn lại là đem đầu gối lên Hàn Thành mặc ngực thượng, thanh âm có điểm dầu dĩ mà nói, A mặc ngươi biết hôm nay tiến cung ta thấy tới rồi cái gì sao? Hàn Thành mặc nói chuyện khi lồng ngực chấn đến Mai Lạc lỗ hai ông lòng vàng, đến lúc đó nàng vẫn là nghe rõ ràng hắn trả lời, không biết. Nhưng là từ trong hoàng cung sau khi trở về ngươi liền cảm xúc không tốt lắm, hiện tại ngươi tưởng nói nói sao? Cho dù ta không thể giúp ngươi làm gì đó lời nói cũng có thể thế ngươi chia sẻ một chút ưu sầu a ta là cái thực tốt lắng nghe giả. Mai lạc trong lòng ấm ác, đây là có cái chi tâm người chỗ tốt, ở hắn trước mặt ngươi không cần có bất luận cái gì ngụy trang cùng che giấu, hắn là có thể hiểu rõ tâm tư của ngươi hơn ngươi chủ động giúp ngươi phân ưu giải nạn ân ta ở trong cung thấy được mặt khác hai phân ra dê bản đồ. Cái gì? Hai phân. Hàng thanh mặc nếu không phải bận tâm đến ngực thượng còn nằm bỏ cái mai lạc, hắn nhất định sẽ thượng nhảy dựng lên. Không phải nói tam phân bản đồ phân biệt rơi dụng ở ba cái quốc gia sao, bọn họ trong tay này phân là hắn cô cô từ Bắc Man quốc trộm trở về. Theo lý mà nói, mà khác hai phân hẳn là Long Vận một phần, Nam Xuyên một phần, chính là hiện tại sao có thể đều ở Long Vận Hoàng Cung đâu. Chẳng lẽ nói là thời gian trôi qua quá xa xăm, thế sự biến thiên. Nam xuyên quốc kia phân bản đồ tình cờ gặp gỡ dưới thế nhưng bị Long vận vương Triều cấp được đến. Mai Lạc nghe được Hàn Thành mặc nghi vấn, nhỏ giọng mà nói, Long vận vương Triều khai Triều tổ tiên chính là cái kia lúc trước cái kia Thiên Hạ cộng chủ hậu đại, bất quá hắn sau lại chỉ tìm được hai vị kiềm giữ bản đồ thị vệ, mà mặt khác một vị còn lại là không biết tung tích. Này mấy trăm năm qua, Long vận vương Triều cũng là vẫn luôn đang âm thầm bí mật tìm kiếm kia dư lại ra dê bản đồ, chính là nhưng vẫn đều không có tin tức. Trăm triệu không nghĩ tới Cuối cùng kia phân bản đồ thế nhưng là ở Bắc Man Quốc trong tay, lại còn có không phải ở trong Hoàng Cung, lại là ở kia thần bí vô giới môn trung. Nói tới đây, Mai Lạc châm chọc mà cười nói, đáng giận kia vô giới môn thế nhưng còn đương chính mình là bảo tàng mọi người, thế nhưng còn nghĩ cách muốn đào ra bảo tàng xưng bá thiên hạ đâu. Không nghĩ nguyên bản thiên hạ cộng chủ còn có hậu nhân truyền lại đời sau, hán hành vi có thể tính thượng thất tín bội nghĩa phản bội chủ tử. Hàn thành mặc trăm triệu không nghĩ tới nơi này còn có này rất nhiều khúc chết chuyện xưa. Càng không nghĩ tới chính mình nguyện trung thành cùng âm thầm bảo hộ quốc gia thế nhưng chính là đã từng thiên hạ cậu chủ, thật có thể nói là là thế sự khó liệu a Mai lạc tưởng tượng đến kia trương ra dê bản đồ thế nhưng trời xuôi đất khiến dưới cuối cùng rơi xuống trong tay chính mình, liền cảm thấy tạo hóa trêu người. Xem ra chính mình xuyên qua đến cái này không biết tên thế giới thật là có đặc thù sứ mệnh a thế nhưng là chính mình tìm được rồi này bảo tàng mấu chốt nơi. Ma nàng sở dĩ như vậy cảm khái. Còn bởi vì mặt khắc một kiện nàng không có đối hàn thành mặc nói rõ sự tình, nàng trong tay kia khối công chúa Ngọc Bội là mở ra bảo tàng mấu chốt. Đúng vậy, kia tam khối ra dê bản đồ cũng chỉ là ghi rõ bảo tàng nơi địa điểm mà tôi nếu muốn đem kia bảo tàng đại môn mở ra, còn phải có cái mở cửa chìa khóa, Ngọc Bội. Mai lạc tưởng này khối Ngọc Bội cũng thật đủ thần kỳ, đã làm nàng đã biết hài tử cha ruột, càng là làm nàng trở thành mở ra bảo tàng mấu chốt nhân vật, thật là quá không thể tưởng tượng. Nàng ban ngày thời điểm đã từng hỏi qua Long Lịch Lâm, vì cái gì này khối ngọc bội sẽ giao cho nàng mà không phải hắn. Long Lịch Lâm lúc ấy là nói như vậy, lịch đại tới nay, về tổ tiên bí tân cùng bảo tàng bí truyền đều là chỉ có thể nói cho cấp hoàng đế, mà bảo tàng chìa khóa lại là chỉ truyền công chúa mà không được truyền cho hoàng tử. Đây cũng là tổ tiên lưu lại khẩu dụ, hơn nữa nghiêm lệnh lịch đại đế vương nhất định phải ở chính mình nữ nhi bên trong tuyển một cái phía sau lương thượng có hoa mai ấn ký người tới đem ngọc bội truyền cho nàng. Mai Lạc đến bây giờ cũng không thể quên đương nàng nghe thế đoạn lời nói khi sởn tóc gáy cảm giác, này không biết này lòng ra lão tổ tông là dựa vào cái gì như vậy kết luận, hắn như thế nào liền biết hậu đại con cháu chung nhất định sẽ xuất hiện phía sau lưng có hoa mai ấn ký nữ nhi đâu. Hơn nữa chính mình thật là ở phía sau bối xương bả vai chỗ có một cái hoa mai hình dạng bớt, nếu không phải mỗi lần Hàn Thành mặc đều sẽ đặc biệt thích vuốt ve nơi đó, nàng cũng không biết chính mình còn có như vậy cái đặc biệt ngoạn ý như đâu. Long Lịch Lâm sau lại còn nói cho nàng Trong lịch sử Long thị hoàng tộc đã từng xuất hiện quá ba vị phía sau lưng có hoa mai ấn ký công chúa, bất quá bởi vì không có gom đủ tam khối ra dê bản đồ, cho nên các nàng cũng liền cũng không biết chính mình kiềm giữ công chúa Ngọc Bội còn có như vậy công dụng. Mà đương này mấy vị công chúa sau khi chết, Ngọc Bội đều sẽ bị ngay lúc đó hoàng đế thu hồi, sau đó chờ tiếp theo vị có hoa mai ấn ký công chúa xuất hiện, hơn nữa chờ đợi ra dê bản đồ gom đủ kia một ngày. Long lịch lâm trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng trở thành chứng kiến bảo tàng mở ra người, mà chính mình nhất bảo bối mội mội vẫn là cái kêu kiểm giữ công chúa ngọc bội người, thật là quá kích động. Hắn là kích động, mai lạc tâm tình nhưng không có như vậy hảo, bởi vì trên thế giới này trước nay liền không có không cần trả giá thu hoạch. Nàng đã làm là trời cao chỉ định mở ra bảo tàng người, như vậy nhất định sẽ có một ít không muốn người biết khó khăn ở phía trước chờ nàng, khảo nghiệm nàng. Không thể không nói Mai Lạc là một cái sẽ không bị bất luận cái gì vui sướng cấp hướng hôn đầu óc người, nàng suy nghĩ mà không phải không có đạo lý, bởi vì trên thế giới này trước nay đều là không có miễn phí cơm trưa, càng không có bầu trời trực tiếp rất bánh có nhân chuyện tốt. Hàn thành mặc cảm giác được Mai Lạc suy sút, cũng minh bạch nàng lo lắng, vì thế rôi tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ, lạc nhi, không cần tưởng quá nhiều, đi một bước tính một bước, như sự tại nhân thành sự tại thiên, chỉ cần chúng ta hết thể đều trước tiên chuẩn bị hảo. Nhất định sẽ không có việc gì Hàn Thành mặc cũng không cho rằng cái này bầu trời rơi xuống đại bảo tàng là cái gì chuyện tốt nhi Nhưng là việc đã đến nước này bọn họ không đi đảo cũng không được Bởi vì này có lẽ chính là mai lạc sứ mệnh Liên tính là bọn họ không nghĩ thông qua chuyện này đi phá hủy vô giới môn Long lịch lâm cũng nhất định sẽ làm bọn họ đi đảo ra bảo tàng tới phong phú long vận vương chiều cốc lực Trở thành thiên hạ cộng chủ là mỗi một cái hoàng đế mộng tưởng Long Lịch Lâm như vậy một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn đế vương càng là sẽ không từ bỏ như vậy rất tốt cơ hội, về công về tư bọn họ phu thê hai người đều hẳn là trợ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng này. Mai Lạc ở Hàn Thành mặc nhẹ giọng khuyên rô dưới mới dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, sau đó phóng khoáng tâm, quyết định hết thảy tùy duyên đi thôi. Xe đến trước núi ác có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, ông trời đem nàng đưa đến cái này thời không tới hẳn là không phải chuyên môn làm nàng đi tìm cái chết, cho nên tầm bảo chi lữ cho dù sẽ có khó khăn khúc chiết. Nhưng là cuối cùng nàng nhất định sẽ thành công. Mai lạc sau lại mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, bất quá lại như thế nào cũng ngủ không yên ổn, trong mộng các loại yêu ma quỷ quái lui tới, cuối cùng đem nàng cấp bừng tỉnh, này chẳng lẽ là cái gì không tốt dự triệu sao? Bất quá mai lạc tâm khoăn mà đem này đó để ở đáy lòng, không có đối hàn thành mặc nói, liền như vậy trận tròn mắt mãi cho đến hương đông. Ngày hôm sau chính là tân niên, bùng bùm pháo thanh phụ trợ ra vô tận vui mừng vui mừng, năm nay long vận vườn triệu phá lệ điệu l Bởi vì đương kim hoàng đế long tâm đại duyệt mà đại xá thiên hạ còn miễn thuế một năm, cho nên các ba tánh qua một cái vô cùng sung sướng tân niên. Qua đại niên sơ tam, Mai Lạc liền mang theo đại đội nhân mã xuất phát đi trước Nam Xuyên, những người này bao gồm Hàn Thành Mạc, Hư Vô Tử, Mạnh Lưu Phong, Thủy Nhu Nhu, Bạch Minh Hiên, Đồng Tiểu Đường, còn có mấy chục cái thánh thủ cung cùng với riêng bang cao thủ. Đến nỗi nhà nàng ba cái đại tiểu hài tử còn lại là tất cả đều đưa vào hoàng cung, từ độc tôn tôn tiên nương cùng tiểu tình bên người bảo hộ Long Lịch Lâm cố ý điều phái rất nhiều đại nội cao thủ phụ trách phi phượng cung an toàn hộ vệ, mà tiểu tình còn lại là mang đến vài cái thánh thủ cung trung am hiểu độc thuật y lý thuật nữ đại phu, phòng bị trong cung xấu xa sự, thậm chí liền con khỉ nhỏ bà vũ nàng đều là từ thánh thủ cung trung tìm. Đại gia sở dĩ như vậy mất công mà an bài tất cả đều là ứng Mai Lạc yêu cầu. Mai Lạc không có đối đại gia nói rõ nàng muốn đi làm sở hữu sự tình, chỉ là nói muốn đi trước tìm đường môn tính sổ, sau đó đi Bắc Man quốc xử lý điểm sự tình. Nhưng là nàng chính mình trong lòng rõ ràng, lần này đi ra ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều không tưởng được gian nguy, cho nên nàng không thể mang theo bọn nhỏ cùng nhau. Mà an toàn nhất địa phương hẳn là cũng chính là đáp số hoàng cung, hơn nữa nàng mẹ nuôi cùng thánh thủ cung tinh anh lực lượng, hẳn là có thể bảo bọn hài nhi chu toàn. Mai lạc mang theo mọi người một đường màn trời chiếu đất mà dùng không đến 5 ngày thời gian liền đến Nam xuyên quốc đường môn địa giới, đại gia trước tìm cái hoàn cảnh tốt hơn khách điếm bao xuống dưới trụ hạ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà mạnh lưu phong tắc bị an bài đi tìm hiểu đường môn tin tức, ở biết được đường xương xương trước mắt chỉ là bị giam lỏng mà không phải nốt ở địa lao bên trong khi, Mai Lạc hơi hơi mỉm cười, ta liền biết đường thắng nghiệp cái kia lao thất phu không dám bỏ qua ta nói sao. Đại gia đối với Mai Lạc như thế tự luyến, tất cả đều không khách khí mà cười, chưa thấy qua nàng như vậy uy hiếp người khác còn đắc chí Đồng thời đại gia cũng đối Mai Lạc lực sát thương có càng sâu hiểu biết, xem ra nàng ở người một nhà trước mặt vẫn là thu liễm công lực, Đại gia hẳn là đối nàng dơ cao đánh khẽ tỏ vẻ cảm tạ. Nghỉ ngơi lúc sau, Mai Lạc mang theo đại gia hỏa hưng phấn mà đi đường môn đá bãi đi. "Uy, đường đại môn chủ, ngươi ở nhà không? Ta đem nhà ngươi đổ ra truyền đưa về tới, còn không nhanh lên ra tới nên đón." Mai Lạc vượt tam thất bước, một tay chống nạnh một tay chỉ vào đường môn phương hướng, hoàn toàn chính là một bộ ấm trà bộ dáng, đem cái phố phường người đàn bà đánh đá tư thế suy diễn mà vô cùng nhỏ nhuyễn. Hàn Thành Mặc nhìn tư thế này cảm thấy rất quen thuộc thực thân thiết. Giống như hắn mới vừa nhìn thấy Mai Lạc khi nàng cũng là như thế này Bưu hãn bộ ráng đâu Đường môn người vừa thấy đến Mai Lạc mang theo mấy chục hào người mê ngông quần quận Mà đứng ở cổng lớn chửi bậy Liên thanh cũng chưa dám hồi Dơ chân liền hướng trong viện chạy tới bẩm báo môn chủ đi Bọn họ căn bản là không dám cùng ai Lạc đối thoại Vui đùa cái gì vậy à Cái này tiểu cô nãy nãy đã từng đem đường môn trên giới đều làm phiên thiên Phàm là môn trung lão nhân nhi liền không có không quen biết nàng Càng không có không sợ nàng Hơn nữa nghe nói năm trước thời điểm, thiếu môn chủ chính là bị nàng cấp hạ độc lúc sau đuổi đi trở về, liền thiếu môn chủ ở nàng trước mặt đều không chiếm được hảo, bọn họ một cái nho nhỏ người trông cửa liền càng đừng ở nàng trước mặt khoe khoang. Nói nữa vừa thấy Mai Lạc này tư thế liền biết nàng là tới tìm phiền thoái, bọn họ chứ bỏ đi mật báo ở ngoài, vẫn là ly càng xa càng tốt, miễn cho đến lúc đó thần tiên đánh nhau bá cánh tao đương. Mà đường thắng nghiệp ở nghe được Mai Lạc dẫn người tới đá bãi bẩm báo lúc sau. Khí cầm trong tay chén trà hướng trên mặt đất đột nhiên quăng ra đi, ngươi cái hoàng bao nha đầu thật sự là khinh người quá đáng. Lao Phu lúc này tuyệt đối muốn ngươi đẹp, chúng ta kỵ lửa xem tập nhạc chờ xem. Chương 233 Lửa đốt nhà giam. Đường thắng nghiệp đang nghe thấy Mai Lạc tới cửa đá quán tin tức khi, khí dâu đều chu lên tới, ồn ào muốn kêu nàng đẹp. Chính là chờ đến hắn khí thế hung hung mà đuổi tới cổng lớn, nhìn đến Mai Lạc kia gọi người gây cười tư thái khi, không khỏi xì một tiếng mũi vẻ, âm dương quái điểu mà trào nói: Ai đã nói mai nha đầu, ngươi như thế nào còn càng sống càng đi trở về đâu? Thế nhưng Lưu Lạc vì chửi đồng người đàn bà đánh đá. Mai Lạc vốn dĩ thấy tuổi này một đống lại túng tử hành hung không biết quản giáo đường môn môn chủ liền giận sôi máu, kết quả hắn còn vừa thấy mặt liền châm trong nàng, nàng đốm lửa này liền thiêu đến càng vỡ. Hừ, tổng so nào đó giả mà không đứng đắn ra hỏa mạnh hơn nhiều, thế nhưng vì làm nhi tử tùy hứng làm bậy mà liền nữ nhi tánh mạng cũng không để ý. Tuy rằng mọi người thường thường nói thiên hạ không có nhẫn tâm cha mẹ, Thiên hạ đều là cha mẹ, nhưng là ta xem ngươi này phó đức hạnh căn bản là không xứng đương cha. Mai lạc đây là cùng đường thắng nghiệp thương lượng trực tiếp mà làm thượng, đem cái đường thắng nghiệp khi a mặt ra đỏ bừng, cái chán phía trên gân xanh bạo khiêu, thật muốn tiến lên cấp cái kia nói năng lộ mãng hậu sinh vãn bối hai cái đại cái tắc tử. Chính là hắn còn xót lại lý trí nói cho hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nơi này còn ở đường môn ngoại đường cái phía trên, làm không hảo liền sẽ bị người giang hồ nhạo báng hắn khi dễ tiểu bối. Cho nên đường thắng nghiệp lại như thế nào không can nguyện, cũng đến cô nén tức giận, tiếp đón mai lạc đám người đi vào đường môn trong vòng, có chuyện gì đóng cửa lại giải quyết, tỉnh bạch bạch làm người ngoài nhìn chê cười. Mà mai lạc đám người cũng đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, một chút đều không lo lắng đường môn sẽ chơi cái gì hoa chiêu, dù sao bọn họ có mai lạc cái này dùng độc tổ tông tại đây, không sợ cái gì đường ngang ngõ tát. Nếu là cứng đối cứng mà đua khởi công phu tới, bọn họ càng là ai cũng không sợ, Bởi vì ở đây mọi người mỗi một cái chẳng lẽ là công lực cao thâm người, nho nhỏ đường môn bọn họ còn không có để vào mắt. Nhưng là trên thế giới này có như vậy một câu nói phi thường hảo, gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, coi khinh đối thủ chính là muốn trả giá thảm thống đại giới. Bất quá hiện tại mai lạc đám người một chút đều không có nguy cơ ý thức, thoải mái hào phóng mà theo đường thắng nghiệp tiến vào tới rồi đường môn đái khách đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, đại gia cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề mà bắt đầu đàm phán Đường môn chủ, nói vậy ngươi kêu bảo bối nhi tử trở về thời điểm, cái kia hộ vệ cùng ngươi nói đi, ta sẽ dùng các ngươi ra truyền vòng ngọc tới đổi đường xương xương, hiện giờ chúng ta đã ở ngươi trước mặt, mà kia vòng ngọc liền ở ta nơi này, nhưng không biết xương xương hiện tại nơi nào đâu. Đường thắng nghiệp nghe được Mai Lạc nói trong lòng hỏa đều mau áp không được, không vì cái gì khác, tất cả đều là bởi vì đau lòng chính mình duy nhất nhi tử. Kia đường tử cạnh từ khi từ trường Bạch Sơn trở về lúc sau vẫn luôn đều giàu dĩ không vui buồn bực không vui. Phát bệnh thời điểm liền xảo muốn đi tìm Mai Lạc, hắn trừ bỏ hống không còn hắn pháp, cho nên lão nhân này hiện tại cấp Mai Lạc danh hiệu chính là mê hoặc nhân tâm hồ ly tinh, chỉ nghĩ muốn đem này diệt trừ cho sảng khoái. Chính là hiện tại đường thắng nghiệp còn không thể cùng Mai Lạc sẽ rách mặt, bởi vì bọn họ ra chuyển ra chi bảo huyết ngọc vòng tay còn ở Mai Lạc trong tay đâu, vạn nhất nàng tức giận đem này tổn hại, kia hắn đã có thể thành đường ra tội nhân thiên cổ. Cho nên đường thắng nghiệp chỉ phải tạm thời tiếp thu Mai Lạc hiếp bức phó bên người người đi đem đường xương xương mang đến. Mai lạc, đường xương xương ta đã cho ngươi mang đến, hiện tại ngươi có thể đem huyết ngọc vòng tay trả lại cho ta đi. Mai lạc nhìn thấy bị đường môn hộ vệ áp lên tới tiểu tụy bất kham đường xương xương, trong lòng kêu kêu một cái cáo giận a một tay đem nàng kéo đến bên người, sau đó chỉ vào đường thắng nghiệp cái mùi mang to, ngươi cái này nhẫn tâm lao thất phu à. Hồ độc còn không thực từ đâu, ngươi thế nhưng đem chính mình thân sinh nữ nhi cấp cha tấn thành như vậy bộ dáng. Ngươi còn xem như cá nhân sao Thủy Nhu Nhu cũng vội vàng tiến lên kéo qua hai mắt dương dương đường xương xương Đau lòng không thôi thượng hạ đánh giá Đã hơn một năm không thấy Đường xương xương gầy yếu mà không còn nữa thấy đã từng mỹ lệ Ngược lại là giống một cái còn có thể thở dốc bộ xương khô Xem ra này đường môn thật sự là khắc nghiệt ngược đại nàng Đối với cái này đường môn môn chủ lương bạc thiên tính đại gia Tất cả đều hết trô nói rồi Một cái là nhi tử, một cái là nữ nhi Đồng dạng là hắn cốt đục Như thế nào này đãi ngộ lại là như thế khác nhau như trời với đất đâu. Đại gia hỏa thật sự là vô pháp lý giải, cho nên đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Đường Thắng Nghiệp. Đường Thắng Nghiệp bị mấy chục hào người dùng khinh thường ánh mắt nhìn, trong lòng vẫn là thực biến ưu, bất quá hắn là nhất môn chi chủ, cho nên đến có bộ tịch có phương phạm, hắn bất hòa bọn họ chấp nhận. thử. Nỗ lực như vậy tự mình tâm lý xây dựng, Đường Thắng Nghiệp cuối cùng là có thể khống chế được chính mình không lập tức vô án dựng lên, hướng về phía Mai Lạc hừ lạnh một tiếng, "Ân" Thử, Mai Lạc, hiện tại ta đã đem đường xương xương giao cho ngươi, ngươi có phải hay không nên đem huyết ngọc vòng tay trả lại cho ta đâu? Làm người nhưng đến giảng tín dụng, tuy nói ngươi là cái nữ tử, bất quá này ít nhất giang hồ đạo nghĩa ngươi vẫn là đến cố đi. Nói giống như Phạm là nữ tử liền đều là không nói tín dụng hạng người dường như, đem cái Mai Lạc Thủy Nhu Nhu khi mảnh trận trắng mắt. Phi, ai có thể giống ngươi này lao đông tây dường như cái gì đều không mắng A. Thủy Nhu Nhu giờ phút này một chút cũng không ôn nhu. Giống như là mẫu dạ xoa bám vào người dường như, hướng về phía đường thắng nghiệp giống to. Nhưng không sao, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ngươi chính là cái tiểu nhân. Mai lạc phụ họa thủy nhu nhu nói. Nột, cho ngươi chó má đổ ra truyền, tiếp hảo A, quăng ngã nát nhưng chẳng trách ta. Nói mai lạc thình lình mà tung ra một vật, kia sự vật mang theo ánh sáng thẳng đến đường thắng nghiệp mặt mà đi, đúng là kia đường môn bảo vật huyết ngọc vòng tay. Đường thắng nghiệp hãn đều xuống dưới. Này nếu là tiếp không được nói bọn họ đường môn truyền thừa thượng trăm năm bảo bối đã có thể không có lạc, hơn nữa nơi này còn có liên quan đến bọn họ đường môn cơ nghiệp đại bí mật đâu. Nguyên lai này huyết ngọc vòng tay là đường môn trăm năm tới chỉ truyền cho trưởng tử trưởng tức tín vật, nghe nói bên trong có một cái đại bí mật, nếu vị nào hậu nhân có thể tìm ra bí mật này nói, như vậy đường môn liền có thể xưng bá giang hồ thậm chí là thiên hạ. Cho nên lịch đại tới nay, mỗi một vị được đến huyết ngọc vòng tay người đều dốc lòng nghiên cứu nó đến cùng có gì huyền bí Chính là tiếc nuối chính là trăm năm thời gian trôi qua ai cũng không có tìm được trong đó bí mật nơi. Đến sau lại đường môn người đối với cái này huyết ngọc vòng tay bí mật dần dần mà mất đi hứng thú, nhưng là cái này vòng tay tài chất đặc thù, là dùng một chỉnh khối thiên nhiên huyết ngọc tạo hình mà thành, giá trị xa xỉ, cho nên đại gia vẫn cứ đối nó rất là quý trọng. Chính là hôm nay mai là thế nhưng đem đường môn trí bảo như là vức giác giống nhau mà cách không tung ra, lệnh sở hưu ở đây đường môn người trong đều âm thầm đổ mồ hôi. Này nếu là quăng ngã nát khả đau lòng đã chết. Đường Thắng Nghiệp càng là dùng tới suốt đời công lực, bằng mau tốc độ chiều kia vòng ngọc phi thân lao đi, muốn tiếp được nó. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, liền ở hắn tay sắp đụng tới vòng ngọc thời điểm, cái kia vòng ngọc thế nhưng quỷ dị mà tạm dừng một chút, sau đó thẳng tắp mà đi xuống mà đi. Đường Thắng Nghiệp nhất thời liền mắt chớp váng, này chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Đi phía trước phi vòng ngọc thế nhưng sẽ đột nhiên dừng lại lúc sau đi xuống rớt, quá cổ quái chính là hắn cũng không kịp nghĩ lại, vội vàng thay đổi phương hướng muốn ngồi sổm thân lại đi tiếp kia vào ngọc, bất quá trung quy vẫn là chậm một bước, chỉ nghe được soảng một tiếng, vào ngọc cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, lúc sau tan xương nát thịt. À, đường thắng nghiệp phát ra hết thảm một tiếng, giống như là bị một phen đau nhọn đâm chúng trái tim giống nhau, gào ra tới thanh âm đều không giống người, càng như là sơn gian bị thương dạ thú. Mai lạc, ta muốn giết ngươi. Đường Thắng Nghiệp đang xem liếc mắt một cái mặt đất phía trên vỡ thành vô số bột phấn vòng ngọc thi thể lúc sau liền ngưng tụ trưởng lực muốn cùng Mai Lạc liều mạng. Có thể không liều mạng sao? Hắn đổ ra chuẩn bị Mai Lạc cố ý cấp gang nát, không tìm nàng tính sổ còn có thể tìm ai đi. Tuy rằng hắn không biết Mai Lạc là như thế nào làm được, chính là hắn dám khẳng định, vừa mới kia vòng ngọc ở giữa không trùng quỷ dị tạm dừng nhất định là Mai Lạc dở cho quỷ. Mà lúc này Mai Lạc bình tĩnh mà chiều Đường Thắng Nghiệp cười cười, ai đường muốn chủ Chính người giả cả mắt mờ động tác chậm, liền cái đồ vật đều tiếp không được, như thế nào có thể quái đến ta trên đầu tới đâu. Nói, nàng lén lút đem một cái vô sắc trong suốt sợi tơ thu được cổ tay háo trong vòng, kia mặt trên còn dính một tiểu khối vỡ vụ ngọc, bất quá nàng động tác thực ấn ốc, trừ bỏ cho tới nay đều là đối nàng quan sát tỉ mỉ hàn thành mặc ở ngoài, không người nhìn thấy. Mà đường thắng nghiệp tự nhiên cũng là không có phát hiện mai lạc bất luận cái gì sơ hở, cho nên chỉ có thể ngạnh hướng trên người nàng lại. nhiều lời vô ích Ngươi bồi ta đường môn đồ ra chuyển tới. Nói liền chiều Mai Lạc chém ra một trường. Hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì giảng không nói lý, nếu quăng ngã nát bảo bối của hắn, liền nhất định phải là Mai Lạc dùng mệnh tới bồi thường. Mai Lạc khinh phiêu phiêu mà từ nguyên bản ngồi địa phương tránh ra, đứng ở đại sảnh ở giữa, một bên né tránh đường thắng nghiệp công kích, một bên còn ở dùng ngôn ngữ tiếp tục kích thích hắn, rất có không đem hắn khí điên thể không bỏ qua tính toán. Hắc, đường lao nhân, ngươi này có tính không là thẹn quá thành giận đâu. Chính mình buồn liền cái đổ vật đều tiếp không được, kết quả liền trách tội đến ta trên đầu tới, người này cũng quá mất mặt. Đường thắng nghiệp bị kích thích mà hoa hoa quay kề, thủ hạ lực đạo cũng càng lúc càng lớn, hận không thể một trưởng liền đem mai lạc chụp thành cùng trên mặt đất vòng ngọc giống nhau mảnh vỡ. Ai, các người trước đừng đánh nữa, mau nhìn xem trên mặt đất vòng ngọc đi. Họ đường, các ngươi đường môn là có bao nhiêu nghèo à, thế nhưng lấy như vậy cái rách nát ngoạn ý nhi đương đổ ra chuyển. Hư vô tử nói thành công mà tách ra giữa sân chính đánh hai người càng la lệnh đường thắng nghiệp tức giận tận trời. Chỗ nào tới lô mũi Châu lao đạo, cũng dám bôi nhỏ chúng ta đường môn bảo vật. Đường thắng nghiệp theo thanh âm phát hiện người nói chuyện là một cái lao đạo, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Chính là hư vô tử khó được mà không có cùng hắn đối mắng, mà là chỉ chỉ trên mặt đất vòng ngọc mảnh vỡ, biểu môi, nhà, nhà các ngươi bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu đăng giá, chính ngươi dám định nhìn xem đi, tỉnh nói chúng ta bôi nhỏ các ngươi đường môn Nếu là vì như vậy cái rách nát ngoạn ý còn đối nhà của chúng ta tiểu lạc kêu đánh kêu giết nói, các người đường môn cũng không tránh khỏi có chút quá không phóng khoáng đi. Đường thắng nghiệp bị hư vô tử một phen lời nói cấp nói mơ màng hồ đồ, đường môn huyết ngọc vòng tay đời đời tương chuyển, như thế nào liền thành rách nát tệ đâu? Chính là đương hắn nhìn chăm chú tế nhìn thời điểm, cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là đều là đỏ như máu vòng ngọc mảnh nhỏ, giờ phút này đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phai màu. Không một lát liền biến thành tuyết trắng nhan sắc, nói cách khác huyết ngọc vòng tay dây lát gian thế nhưng biến thành tuyết tay ngọc vòng, ách, hiện tại cũng không thể xưng là vòng tay, nhiều nhất là một đống vòng tay mảnh nhỏ mà thôi. Tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Đường thắng nghiệp hiện tại đầu hóc trống rỗng, liền hôn loạn đều không có, như thế nào cũng tưởng không ra vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình hương này. Còn có thể là chuyện như thế nào, các ngươi đổ ra truyền là cái hàng giả bái. Thế nhưng đem như vậy cái phá đồ vật coi như bảo bối, xem ra các ngươi đường môn cũng thật là nghèo đủ có thể. Hư vô tử còn ở khinh thường mà cười nhạo đường thăng nghiệp, rốt cuộc đêm này lao tiểu tử cấp kích mà mất đi lý trí, hắn chịu không nổi bảo bối biến rách nát sự thật, càng là chịu không nổi hư vô tử ngôn ngữ kích thích, ý tứ hét lớn một tiếng, à, đều là các ngươi này đàn đáng chết ra hỏa, các ngươi lộng hư ta đường môn bảo bối, còn dám như thế khinh nục với ta, hết thảy mà đều cho ta đi tìm chết đi nói đường thắng nghiệp liền điên rồi giống nhau mà hướng về tới chính mình vừa mới ngồi vị trí. Nơi đó là một phen ghế bành, xem tài chất hẳn là cao cấp nhất gỗ xưa, thực rộng mở cũng thực rắn chắc, tả hữu hai bên cái bãi một chương bằng dài, mặt trên có rất nhiều bài trí. Mà mọi người xem đường thắng nghiệp một bên la hét đại ra đi tìm chết một bên lại hướng chính mình chỗ ngồi chạy đi, còn đều cho rằng hắn là khí điên rồi đâu, vừa định muốn cười nhạo hắn, chính là biến cố lại vào lúc này xuất hiện. Chỉ thấy đến đường thắng nghiệp bên phải trong tầm tay bàn dài thượng hung hăng mà trụ một trường, sau đó chuyển động một chút mặt trên mạ vàng bình hoa, sau đó hắn liền biến mất không thấy. Ngay sau đó nguyên bản vẫn luôn đứng ở kê hoa cúc lê ghế giữa mặt sau vài tên hộ vệ cũng đều cùng hắn cùng nhau thần bí biến mất. Trong phòng bị dư lại tới chỉ có Mai Lạc đám người, một cái đường môn người cũng chưa lưu lại, Mai Lạc lập tức liền nghĩ tới cái gì, la lên một tiếng, không tốt, chạy mau Đại gia vừa nghe liền vội vàng cùng nàng cùng nhau hướng môn phương hướng chạy Chính là không chờ bọn họ chạy hai bước đầu, nhà ở bốn phía liền chuyển đến ẩm ẩm ẩm thanh âm, ngay sau đó từng đạo hàng rào sắt từ trên trời ráng xuống, đồng thời còn cùng với từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến mũi tên nhọn, mục tiêu thẳng chỉ ở đây mọi người. Đại gia một bên tránh né bầu trời rơi xuống hàng rào, một bên còn phải né tránh bay vụt lại đây mùi tên nhọn, không trong chốc lát công phu liền có không ít người quả thải. Lạc nhi, ngươi cẩn thận một chút, trốn đến ta phía sau tới, ta bảo hộ ngươi. Hàng thanh mặc rút ra bảo kiếm đem sở hữu hắn bên người mũi tên đều tức đoạn, làm này mất đi lực công kích, đồng thời còn không quên quan tâm Mai Lạc. a mặc, ta không có việc gì, kẻ hèn ám khí còn thương không đến ta. Ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình. Mai Lạc lúc này cũng đem bên hông vẫn luôn dùng làm phòng thân lại trước nay chưa từng dùng qua đoạn đao lấy ra tới, múa may chém đứt gần người mũi tên nhọn. Đại gia lúc này cũng đều phản ứng lại đây, chỉ là lẽ tránh không phải cái biện pháp. Bởi vì thực dễ dàng xử chính mình phía sau đồng bạn đã chịu mũi tên nhọn tập kích, cho nên cũng đều sôi nổi lấy ra chính mình tiện tay binh khí đem những cái đó mũi tên hoặc là lộn đoạn hoặc là đánh rơi, tận khả năng mà giảm bất đồng bạn bị thương cơ hội. Rốt cuộc ở đại gia kiệt lực phía trước, những cái đó bay loạn mũi tên nhọn đình chỉ, bất quá đại gia cũng buồn bực phát hiện một sự kiện, bọn họ bị nhốt ở lồng sát. Không thể không nói cái này, thiết kế cơ quan người rất là thông minh, hắn đem hàng rào sắt cùng ám khí dùng ở cùng nhau. Làm đại gia bận về việc ngăn cản ám khí mà coi thường từ trên trời ráng xuống hàng rào Nếu bọn họ cuối cùng có mệnh tránh thoát những cái đó tên ban lén Cuối cùng cũng đến bị nhốt ở này đó hàng rào đúc liền nhà giam Hiện tại mai lạc bọn họ gặp phải chính là loại tình huống này nay đó hàng rào tứ tung ngang dọc mà đem bọn họ phân cách mở ra Hơn nữa đỉnh chốc cũng là có hàng rào Hiện tại bọn họ giống như là bị nhốt ở lồng sắc tử giống nhau Hơn nữa vẫn là tách gia quan Mai Lạc thử dùng trong tay đoàn đao chém hai hạ kia hằng rào, phát hiện nó vô cùng cưng rắn, căn bản là chém bất động, đem nàng buồn bực mà một ngông ngồi ở trên mặt đất, đấm đầu mình nói, ai, đều do ta quá tự đại. Thở dài nàng lại tiếp theo nói, rõ ràng biết đường môn không chỉ có là dùng độc lợi hại, đường môn càng am hiểu chính là chế tạo cơ quan am khi à. Ai, ta như thế nào liền đem này cha cấp quên mất đâu? Thật là ốc heo. Đường xương xương đẩy mặt tay nấy mà nói, thực xin lỗi, đều là ta sai. Nếu không phải vì cứu ta, liền sẽ không liên lụy các ngươi bị nhốt đến tận đây. Nói, đường xương xương nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân trâu giống nhau không ngừng mà đi xuống rớt. Thủy nu, nu kéo qua tay nàng nói, xương xương, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi là bằng hữu của chúng ta, nhìn ngươi chịu khổ chịu nạ, chúng ta nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý đâu. Mai lạc cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, đường xương xương, ngươi khóc cái giam à. Có kia mặt đại nước mũi công phu còn không bằng chạy nhanh ngẫm lại biện pháp xem như thế nào có thể từ nơi này đi ra ngoài đâu. Bất quá có chuyện ngươi nhưng thật ra nói rất đúng, chuyện này thật đúng là chính là tất cả đều trách ngươi. Ngươi nói ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho cái kia phá vòng tay là cái gì đường môn đổ ra chuyên đâu. Nếu là sớm biết rằng là như vậy cái phỏng tay khoai lang nói, ta nói cái gì cũng sẽ không thu, nói vậy đường tử cạnh liền sẽ không có lấy cớ lại đi tìm ta, mà ngươi cũng không cần bởi vì khuyên can hắn mà chịu trừng phạt. Chúng ta cũng liền sẽ không lâm vào hiện giờ hoàn cảnh. Cho nên nói, về sau ngươi không bao giờ hứa làm lạn người tốt ta. Mai Lạc một đốn lời nói đem đường xương xương cỡ trách mà càng thêm không dám ngừng đầu. Nàng lúc này thật sự biết chính mình sai rồi. Về sau nàng nhất định không hề là một cái đối đường môn ngu chung đối đường thắng nghiệp ngu hiếu người. Nếu còn có về sau nói. Sớm tại Mai Lạc đại hôn trước cùng nàng nói qua những lời này đó lúc sau nàng nên rời xa cái này thị phi nơi không nghĩ tới nghĩ sai thì hỏng hết thế nhưng làm hại nhiều người như vậy nhân nàng mà chịu khổ, nàng hiện tại thật là hối hận không kìm à. Mai lạc giờ phút này cũng là vô cùng tự trách, nàng cho rằng cái kia đường thắng nghiệp nhiều lắm là cùng nàng đánh đánh nước miếng trượng, hoặc là quá mấy chiêu liền xong việc, không nghĩ tới thế nhưng cuối cùng bởi vì huyết ngọc vòng tay rách nát mà kích phát rồi hắn cùng tính, do đó đối bọn họ đau hạ sát thủ, xem ra là nàng quá xem nhẹ cái kia vòng tay đối hắn tầm quan trọng. Ai, cũng hoan chính mình. Làm gì vì thế đường xương xương ra một ngụm ác khí mà làm cho đại gia mặt trêu trọc đường thắng nghiệp đâu, ngầm tiến hành thật tốt, lộ mãng hại chết người à. Chính là hiện tại nói cái gì đều không có dùng, vẫn là ngấm lại bọn họ như thế nào mới có thể móc ra sinh thiên đi, cái này phá lồng sắc như thế nào mới có thể phá hư đâu. Liên ở đại gia nỗ lực tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp ghi, nhà ở bên ngoài chuyển đến đường thắng nghiệp kêu ngạo thanh âm. Ha ha ha, mai lạc, người cái nha đầu chết tiệt kia, hiện tại còn cuồng không cuồng. Chưa từng có người có thể ở khi dễ ta đường môn lúc sau còn có thể toàn thân mà lui, ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy rằng hiện tại trở thành nhân gia tù nhân, Mai Lạc cũng vẫn như cũ không có chịu thua nhận thua tính toán, ngồi dưới đất ngẩn đầu nhìn lên đỉnh đầu hàng rào sắt lạnh lạnh mà lớn tiếng nói, đường lão nhân, ngươi tử chỗ nào làm ra như vậy cái lồng sát ta? Chẳng lẽ các ngươi đường môn đều là thích ngủ ở lồng sắt con khi sao? Ngươi cho chúng ta chuẩn bị như vậy một phần hậu lễ, Mai Lạc thật là chịu nếu kinh à. Hừ, Mai Lạc ngươi không cần khoe khoang, lại qua một lát ta xem ngươi có thể hay không như bây giờ miệng lưỡi chân trù, người tới nào, cho ta đốt lửa. Theo đường thắng nghiệp ra lệnh một tiếng, nhà ở bên ngoài liền xuất hiện ánh lửa, không trong chốc lát, mọi người đều đã hỏi tới lùng liệt tiên vị, xem ra lão nhân này là bỏ vốn gốc, biết hạ độc gì đó đối Mai Lạc vô dụng, thế nhưng trực tiếp hạ lệnh phóng hỏa thiêu phòng, muốn đem Mai Lạc đám người sống sờ sờ thiêu chết ở bên trong. Ai đường lão nhân, ngươi cũng quá độc các đi. Chúng ta có như vậy tội ác tẩy trời sao? Còn không phải là vỡ vụ ngươi cái phá vòng tay sao? Thế nhưng khiến cho chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau trốn cùng. Nói nữa, ngươi sẽ không sợ ta thánh thủ cung trả thù sao? Còn có ta tiên nhạc cung trả thù, các ngươi đường môn có thể thừa nhận khởi sao? hử Diêm Bang cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được bên trong người một đám mà báo ra bản thân bối cảnh, đường thắng nghiệp nói không sợ hãi đó là giả, này những môn phái cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Nếu liên hợp lại cùng nhau đối phó đường môn nói, chỉ sợ bọn họ sẽ có diệt môn nguy hiểm. Chính là hiện tại muốn đem bọn họ phóng ra nói, về sau lan truyền đi ra ngoài, hán đường môn lại như thế nào có thể ở giang hồ phía trên rừng chân đâu. Kia về sau chẳng phải là ai đều có thể cười ở đường môn cổ phía trên y phân. Nghĩ đến đây, đường thắng nghiệp hạ định rồi quyết định, mệnh lệnh thủ hạ người hướng nhà ở bốn phía núi lửa thêm xài, nhất định phải mau chóng đem bên trong người tất cả đều thiêu chết. Vạn nhất tương lai kia mấy đại môn phái tới tìm phiền phải nói, hắn hoàn toàn có thể nói không biết, dù sao một phen hỏa tất cả đều thiêu sạch sẽ, chết vô đối chứng, ai còn có thể lấy hắn thế nào. Đường thắng nghiệp hiện tại hoàn toàn là bất cứ giá nào, chỉ cần có thể ra hắn trong lòng này khẩu ác ý, hắn cái gì đều có thể không màng. Trong phòng mọi người thấy chính mình quản gia môn đều báo đi ra ngoài cũng không có thể làm đường thắng nghiệp thu tay lại, tâm tình càng thêm hổi hoài, không biết bọn họ có thể hay không cuối cùng đều biến thành một đống cho tàn. Mai Lạc oán hận mà chụp một chút mặt đất, đường thắng nghiệp, người cái lao vương bát cũng đừng làm ta tồn tại đi ra ngoài, bằng không nhất định sống lột da của ngươi. Bất quá liền tính là làm quỷ, ta cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Gì? Thứ gì? Mai Lạc đang ở mắng, đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc, mọi người đều bị nàng hấp dẫn qua đi, đương thấy rõ ràng nàng trong tay dơ đồ vật khi, tất cả đều sợ ngây người. chương 234 thật sự có quỷ. Mai Lạc bởi vì tức giận. Cho nên liền trên mặt đất tàn nhẫn kính gãi hai thành không nghĩ tới thế nhưng không cẩn thận bắt được một kiện đồ vật, cầm trong tay vừa thấy, tức khác la hoàng lên, đãi mọi người xem thanh nàng trong tay đồ vật cũng đều cảm thấy kinh ngạc mặc danh. Chỉ thấy mai lạc trong tay đồ vật rõ ràng là kêu bị quăng ngã toái huyết ngọc vòng tay, cũng chính là làm hại bọn họ bị nốt nhà giam hơn nữa chịu khổ hỏa đốt đầu sỏ thủ phạm. Nhưng là hiện tại bọn họ thấy chính là cái gì? Vừa mới là huyết ngọc biến tuyết ngọc, từ hồng biến bạch cũng đã đủ lệnh người khiếp sợ Như thế nào hiện tại còn từ bạch biến hoa đâu. Hơn nữa giống như kêu mặt trên hoa văn là một ít văn tự linh tinh đâu. Đại gia trước đêm này đó mảnh nhỏ đều thu thập lên, chờ ra cái này địa phương quỷ quay chúng ta lại hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng bọn họ đường môn cái này đổ ra truyền thật sự có chút môn đạo đâu. Mai Lạc nói liền dẫn đầu động thủ nhanh chóng mà nhặt lên những cái đó mảnh nhỏ. Những người khác tuy rằng đối Mai Lạc đều mau mất mạng dưới tình huống thế nhưng còn không quên nhặt tiện nghi hành động rất là vô ngữ. Bất quá vẫn là cùng nàng cùng nhau nhanh chóng đem trên mặt đất rơi dụng vòng ngọc mảnh nhỏ tất cả đều nhặt lên, liền điểm vấy cha cũng chưa rơi xuống. Nếu bọn họ bị cái kia đường lão quỷ cấp làm hại thảm như vậy, lấy hắn điểm đồ vật làm bồi thường cũng là thiên kinh địa nghĩa, quản hắn có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đâu. Bất quá nhặt xong mấy thứ này thời điểm, trong phòng mặt cũng đã bắt đầu phiêu tiến vào từng trận sặc người yên vị, Mai Lạc trong lòng thầm kêu không tốt. Thân là tiếp thu quá phòng cháy an toàn giáo dục người, Mai Lạc tự nhiên biết này lửa lớn lên lúc sau Rất nhiều người kỳ thật đều là trước bị khói đặc sắc chết, mà không phải chờ đến lửa lớn thiêu thân khi mới tử vong. Hiện tại bọn họ nơi nhà ở tứ phía đều là thiêu đốt hừng hực lửa lớn sai đôi, mà bọn họ lại bị nốt ở lồng sắt bên trong vô pháp đi ra ngoài, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới bị sống sờ sờ sắc chết sao? Mai lạc giờ phút này vô cùng hối hận chính mình vừa rồi lô mãng hành vi, nếu cuối cùng bởi vì nàng mà liên lụy này mấy chục hào người cùng nàng cùng nhau hưởng mạng, nàng thật chính là nghiệp chướng nặng nghề còn có xa ở kinh thành bọn nhỏ, như vậy tiểu liền mất đi song thân, bọn họ sau này nhật tử nên như thế nào có đâu. Mai Lạc vừa nghĩ một bên liền ở tùy thân túi sách mặt trên lung tung mà trụ phủi, trong lòng hận chết chính mình, lại còn có buồn bực chính mình như thế nào liền không lộng một ít cường toàn linh tinh đồ vật tùy thân mang theo đâu, nói vậy không phải có thể ăn mòn rớt này đó đáng giận song sắc côn. Đột nhiên túi sách động hạ, từ bên trong chui ra tới một cái lông xù xù đầu nhỏ, đúng là kia nhung hùng cầu cầu. Sau đó tam hạ hai hạ nó liền bỏ tới rồi Mai Lạc trong lòng ngực. Chỉ thấy nó vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ bộ ráng, phòng chừng là vừa rồi bị trục tỉnh, tò mò mà nhìn Mai Lạc, không rõ chủ nhân vì cái gì muốn quay dậy nó mộng đẹp. Mai Lạc nhìn thấy nhung hùng chui ra tới, lúc này mới nhớ tới chính mình còn mang theo hai chỉ vật đâu, vì thế vội vàng vườn tay cổ tay, riêu tỉnh kia không biết nguy hiểm vùng xuống còn ở hô hâu ngủ ngon năm hổ con rắn nhỏ hoa hoa. Hoa hoa vừa tỉnh tới liền nhìn đến chính mình đại khắc tinh chính ghé vào nó trước mắt, sợ tới mức nó thiếu chút nữa từ mai lạc trên cổ tay ngã xuống đi xuống. Nó nếu có thể nói nói, giờ phút này nhất định kêu to, ai mà ơi, hù chết bảo bảo lạc. Mai lạc nhìn thấy hoa hoa kia khôi hài phản ứng, vui vẻ mà cười, bất quá ngắn ngủi tươi cười qua đi, nàng trên mặt lại treo lên khuôn mặt lưu sầu, nhẹ nhàng mà vướt về hai cái vật nhỏ. Mắt thấy mỗi người đều cầm chính mình vũ khí ở chém những cái đó hàng rào sát. Chính là như vậy đã nửa ngày thế nhưng liền cái ấn ấn cũng chưa có thể ở kia mặt trên lưu lại, nàng tâm đã chẩm tới rồi đáy cốc, xem ra lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng. Không nghĩ tới đi vào cái này dị thế xôi gió xôi nước mà sống 25 năm, cuối cùng lại là lấy phương thức này chết đi. Thật là hảo không cam lòng nào. Hoa hoa, cầu cầu, chúng ta đã bị nhốt ở này đó cái lồng sắc tử vô pháp đào thoát, hiện tại bên ngoài có người xấu đang ở phóng hỏa, khả năng lại quá không lâu chúng ta liền sẽ bị sặc chết tiêu chết. Các ngươi hai cái vóc người tiểu, hoàn toàn có thể mặc qua cái này lồng sát tử, hiện tại thừa dịp lửa lớn còn không có hoàn toàn lên, chạy nhanh chạy trốn đi thôi." Mai Lạc nói không tham mà vô vô hai cái vật nhỏ, sau đó đem bọn họ đưa đến lồng sát tử bên ngoài, vẫy vây tay làm chúng nó hai đi mau. Chính là hoa hoa nằm ở trên mặt đất, ngẩng lên nửa người trên, tê tê mà hướng về phía Mai Lạc thẳng phun tin tử, một chút phải đi ý tứ đều không có, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Kia cầu cầu cũng là đồng dạng không có động địa phương quay đầu lại nhìn xem ngoài cửa sổ ánh lửa, sau đó lại quay đầu tới nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm mà nhìn Mai Lạc. Mai Lạc thấy thế ngồi sổm nơi đó đối hai cái vật nhỏ làm tư tưởng công tác, ta biết các ngươi luyến tiếp ta, ta cũng luyến tiếp các ngươi à. Chính là hiện tại loại tình huống này, chúng ta là khẳng định ra không được, các ngươi lại vẫn là có thể giữ được tánh mạng. Nhanh lên đi thôi, bằng không đợi chút hỏa càng thêm vượng, các ngươi đã có thể thật đi ra ngoài không được. Nếu các ngươi cảm thấy luyến tiếp ta nói, Vậy đi kinh thành tìm tiểu thiên cùng ngọt ngào còn có nhạc nhạc đi thôi, thay ta hảo hảo chiếu cố bọn họ. Chỉ là tiếc nuối không bao giờ có thể cho các ngươi làm bánh ngọt ăn. Nói tới đây, mai lạc nước mắt đều xuống dưới. Mà hoa hoa cùng cầu cầu ở nàng nói xong những lời này lúc sau nhưng thật ra sắc thật có tân động tác, bất quá lại không phải ra bên ngoài chạy, ngược lại là chạy về phía hàng rào sát. Không cần A. Hai người các ngươi ngàn vạn đừng tự sát A. Ách. Hoa. Đại gia nghe được Mai Lạc hoảng sợ tiếng gọi âm ý, tất cả đều đem ánh mắt đầu qua đi, hàng thành mặc càng là một cái bước xa vọt tới nàng bên người, khẩn trương mà ôm nàng. Chính là kế tiếp một màn làm tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Mai Lạc ở bên trong, nàng lời nói cuối cùng kia một chữ chính là bởi vì bị kinh mà không biết nên nói cái gì hảo, mà đại gia còn lại là động tác nhất trí mà hoa lên. Đây là hoa mắt xuất hiện ảo giấc đi. Tất cả mọi người không dám tin tưởng mà xoa đôi mắt. Chính là ở nhìn đến người khác cũng đều ở rủi mắt thời điểm bọn họ mới biết được trước mắt chố đã thấy hẳn là chuyện thật nhi Hàn thành mặc nuốt nước miếng một cái, nắm mai lạc tay đều có điểm phát run, lộc cục, ách, cái kia, lạc nhi à, này hai cái là người vật đi Khi nào có được này chờ thần kỳ công năng đâu Mai lạc cũng gian nan mà nuốt nước miếng, ách, a mặc, chúng nó hẳn là ta vật không giả Chính là khi nào có bực này bản lĩnh, ta thật đúng là liền không biết Mà giờ phút này ở đại gia hoảng sợ mà vui sướng trong ánh mắt, kia hai cái nguyên bản là vật gia hỏa đang ở đại hiện thần uy, hơn nữa có thực mau là có thể đủ cứu đại gia đi ra ngoài xu thế. Chỉ thấy kia 5 màu con rắn nhỏ hoa hoa hoạch một chút bò tới rồi ly mai lạc gần nhất một cái song sắt côn phía dưới, há mồm hộp ra một ngụm nọc độc, sau đó kia song sắt côn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu lưu thối, hơn nữa phốc phốc mà mạo khói trắng. thế lạc, đây là cỡ nào kịch liệt độc tính A. Thế nhưng liền kia cứng rắn thiết đều có thể nhanh chóng ăn mòn rớt, nếu là lây dính đến người trên người kia còn không được thi cốt vô tồn A. Hàn thành mặc không khỏi bội phục khởi chính mình xương đồng ra sát tới, nhớ trước đây chính mình liền đã từng ở cái này tiểu ra hỏa nước tắm phao quá thuốc tắm, đánh giá nó lúc ấy hẳn là không hướng trong nước phun đàm, bằng không chính mình khẳng định là không chờ giải độc liền trước bị độc chết, liền cái cha đều không mang theo thừa Kỳ thật Hàn thành mặc thật sự tưởng sai rồi, lúc ấy hoa hoa đúng là hắn thao tắm bên trong phun ra mấy khẩu độc Chẳng qua lượng rất nhỏ, hơn nữa cùng thao tắm rất nhiều dược liệu tương sinh tương khắc lúc này mới vì hắn giải một bộ phận trên người sở chúng độc mà không đem trực tiếp độc thành người chết. Bất quá hiện tại cũng không phải truy cứu lúc trước hắn giải độc sự tình lúc, đại gia chính vội vàng trở về an trong mắt đâu, bởi vì bọn họ đôi mắt thật sự là chịu không nổi như vậy kích thích, đều mau rất ra tới. Không chỉ có là hoa hoa mấy khẩu nọc độc liền đem một cây song sắt côn cấp an mòn chặt ức, bên kia cầu cầu cũng đang ở quá độ thư bi. Chỉ thấy cầu cầu nhảy tới khoảng cách Mai Lạc gần nhất mặt khác một cây song sắt côn phía dưới, ca băng ca băng mà gầm lên, không vài cái liền đem kia cùng lan can cấp căn đức. Ta cái trời ạ, đây đều là cái gì vật? Rõ ràng chính là quái vật ta. anh không đúng, chúng nó cứu đại gia tánh mạng, hẳn là gọi là thần vật mới đúng. Mai Lạc nhìn một cái đã chặt đứt hệ dễ kia hai căn song sát côn, tiến lên đi thử quê quê, vui sướng phát hiện chúng nó chi gian xuất hiện khe hở, độ rộng cũng đủ cất chứa người thông qua. Vì thế vội vàng lôi kéo hẳn thành mạc sông ra ngoài Lúc sau mai lạc mang theo hai cái dũng mánh vô địch tiểu gia hỏa bảo chế đúng cách mà phá hư còn lại lồng sát tử, cứu ra mọi người Đại gia hưng phấn mà ôm làm một đoàn nương, lúc này mới gọi là tìm được đường sống trong chỗ chết đâu Không nghĩ tới vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm thế nhưng bị hai chỉ vật cấp cứu, thật có thể nói là là thế sự vô thường a Đại gia ngắn ngủi kích động qua đi lại khôi phục bình tĩnh Hiện tại bọn họ là từ lồng sắt từ bên trong ra tới, nhưng là bên ngoài còn có một vòng lửa lớn đâu, hơn nữa trong phòng này yên càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng dày đặc, nếu không nắm chặt lao ra đi nói, bọn họ vẫn như cũ vẫn là tử lộ một cái a. Mai Lạc xoay chuyển trong mắt, trước đem tùy thân túi sách bên trong độc dược cho mỗi cá nhân đã phát một phen, cũng mặc kệ cái gì chủng loại, chỉ cần là có thể đem người lực đảo, nàng liền ra bên ngoài lấy. Trong chốc lát chúng ta lao ra đi, nhìn thấy người liền hướng bọn họ trên người giải độc phấn. Cũng không cần lãng phí sức lực cùng bọn họ đồng thủ, trước đem bọn họ đều phóng đảo lại nói. Mãi mãi cái hùng, thế nhưng phóng hỏa thiêu chúng ta, một lát liền đem bọn họ đều ném vào tới, làm cho bọn họ cũng cảm thụ hạ này khói lửa mịt mù tư vị. Đại gia cũng đều tỏ vẻ cái này chủ ý hảo, bất quá rốt cuộc nên như thế nào lao ra đi đâu. Bởi vì ở hai cái tiểu vật lộng đoạn song sắt côn trong quá trình, phòng ở bốn phía lửa lớn đã hoàn toàn thiêu cháy, không có địa phương có thể lao ra đi. Hiện tại trong phòng mặt độ ấm đã càng ngày càng cao, thật sự nếu không nhanh lên nghĩ cách đi ra ngoài nói, chỉ sợ bọn họ liền phải táng thân biển lửa. Hàn thanh mặc nhìn quanh một chút này gian nhà ở, tấm mắt đột nhiên rơi xuống chủ vị mặt trên hoa cúc lê ghế trên, không, xác thực mà nói là kia ghế dựa bên cạnh bài trí thượng. hắn nhớ rõ vừa rồi cái kia đường thắng nghiệp chính là ở kia mặt trên giật mình thứ gì, sau đó hắn mới biến mất, ngay sau đó những cái đó cơ quan liền xuất hiện. Hàn thành mặc đại náo nhanh chóng vận chuyển Nỗ lực hồi ức lúc ấy đường thắng nghiệp rốt cuộc là đụng vào cái nào bài trí, rốt cuộc nghĩ tới. Lạc nhi, các ngươi chờ hạ đứng ở bên cạnh ta tới, ta thử xem xem chúng ta có thể hay không thông qua trong phòng này mật đạo đi ra ngoài. Hàng thành mặc tưởng cái này nhà ở cơ quan chủ yếu là vì đem người vây khốn, kia đường thắng nghiệp là sợ tiến vào lúc sau chứ mai lạc nói bị hạ độc, cho nên hắn mới phóng hỏa thiêu phòng. Cho nên nói cái này trong phòng cơ quan khẳng định không phải là dùng một lần, dùng qua sau sẽ không mất đi hiệu dụng. Đại gia trải qua Hàn Thành Mặc này vừa nhắc nhở mới nhớ tới này ký hiệu sự, vì thế vội vàng nghe theo Hàn Thành Mặc chỉ huy đứng ở kia hoa cúc lê ghế giữa mặt sau. Hàn Thành Mặc thật cẩn thận mà đứng ở cái kia ghế giữa phía trước, dựa theo trong trí nhớ đường thắng nghiệp động tác nhẹ nhàng mà bắt tay đặt ở cái kia bình hoa mặt trên, sau đó lược một dùng sức, quả nhiên cái kia bình hoa di động vị trí, theo bình hoa hoạt động, bọn họ vị trí mặt đất bắt đầu rất nhỏ đông đưa, đương bình hoa chuyển tới hơn phân nửa vòng thời điểm, mặt đất hoàn toàn giãn lực, lộ ra một cái ám đạo tới. Hô, thành. Hàn thành mặc như chút được gánh nặng, cũng may cái này cơ quan còn có thể dùng. Đại gia vội vàng vọt vào ám đạo, ở cuối cùng một người vọt vào ám đạo vài giây lúc sau ám đạo thế nhưng lại tự động khép lại. Đại gia đi ở đen nhánh ám đạo, tốc độ không dám quá nhanh, sợ sẽ có cái gì cơ quan ám khí. Mai lạc từ nhỏ trong bao lấy ra một cái mồi lửa mở ra, ám đạo rốt cuộc có một tia ánh sáng, đại gia lúc này mới thấy rõ ràng nơi này tình huống. Cái này ám đạo tương đối hẹp hòi Chỉ có thể đủ dung một người không người thông qua, bốn vách tường đều là bùn đất, không phát hiện cái gì cơ quan dấu vết, phòng trừng này hẳn là đường môn khẩn cấp khi dùng chạy trốn thông đạo. Xem ra bọn họ thật là đem đường thắng nghiệp cấp bức điên rồi, thế nhưng liền chính mình ra đường lui đều lấy tới dùng. Ở đi rồi ước chừng nửa nén hương thời gian lúc sau, phía trước không có lộ, chỉ có một phiến đá phiến môn. Đi tuất đàng trước đầu chính là Đồng tiểu đường, hắn thân là sát thủ, đối với loại này điệu đạo ám môn linh tinh vẫn là rất quen thuộc. Cho nên trước rắn ở đá phiến trên cửa lẳng lặng mà nghe xong trong chốc lát, xác định bên ngoài thực an tĩnh không có gì thanh âm lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng mà đẩy ra đá phiến môn. Lúc sau hắn cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài, nhảy bén mà mọi nơi xem kỹ, phát hiện nơi này là cái kho hàng linh tinh địa phương, trung quanh không có gì người, thoạt nhìn thực an toàn, lúc này mới xoay người tiếp đón mọi người đều ra tới. Mấy chục hào người đều xuất hiện ở kho hàng, lập tức liền lệnh cái này nguyên bản thực chống trải địa phương có vẻ chen chúc lên. Mai Lạc đi đến kho hàng cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài ngắm, nhìn thấy nơi này một người cũng không có, xem ra là đều bị đường thắng nghiệp đều đi phóng hỏa. Vì cái gì phóng cái hỏa yêu cầu như vậy nhiều người đâu. Bởi vì yêu cầu rất nhiều người tới không chế lửa lớn thiêu đốt phạm VA. Đường thắng nghiệp chỉ là muốn đem Mai Lạc đám người thiêu chết ở căn nhà kia, nhưng không tính toán đem chính mình toàn bộ đường môn đều thiêu hủy, cho nên đắc dụng rất nhiều người canh giữ ở nơi đó phòng ngừa hỏa thế lan tràn khai. Cho nên cái này kho hàng phụ cận hiện tại một người đều không có, vừa lúc cho Mai Lạc bọn họ chạy trốn cơ hội. Đại gia nắm chặt trong tay độc dược đều hồn ảo hiện tại liền lao ra đi cấp cái kia đường thắng nghiệp một đòn chí mạng, đường trường báo thủ. Chính là Mai Lạc lại suy nghĩ một chút lúc sau nói, đại gia trước đừng kích động. Chúng ta vẫn là trước rời đi đường môn lại nói. ngã một lần khôn hơn một chút, Mai Lạc không nghĩ lại lộ mãng hành sự. Vừa rồi nàng cho đại gia phân phát độc dược, là bởi vì bọn họ nguyên bản là muốn sông vào biển lửa. Như vậy vừa ra đi liền sẽ tao ngộ đến đường thắng nghiệp, dùng độc dược có thể khởi đến thắng vì đánh bất ngờ tác dụng. Chính là hiện tại bọn họ đã lén lút chạy ra tới, cái này phương án là được không thông. Ai biết cái kia đường lão nhân có thể hay không còn có cái gì mặt khác cơ quan, vạn nhất bọn họ tùy tiện tiến đến lại bị vây khốn làm sao bây giờ. Cho nên nói bọn họ hiện tại hẳn là trước rời đi nơi này, tìm cái đặt chân địa phương lại làm tính toán. Đại gia nghe xong Mai Lạc nói cũng đều cảm thấy nàng lo lắng không phải không có đạo lý. Hiện tại bọn họ trong lòng thực nén giận mà cảm thấy chính mình uổng có một thân võ công đều là uổng phí, ở gặp được mai lạc như vậy dùng độc cao thủ cùng đường thắng nghiệp như vậy cơ quan người thạo nghề thời điểm, rất cao công phu cũng đều là chuột một hoa, tuy miêu hóa. Ai, lúc này mới kêu người so người muốn chết, hàng so hàng muốn mèm à. Đại gia ở sống sót sau hai nạn may mắn bên trong, lại tất cả đều nhiều vài phần phiên muộn. Bất quá mặc kệ thế nào, việc cấp bách đều là trước rời đi cái này thị phi nơi. Có chuyện gì đều sau đó lại nghị. Đại gia tử kho hàng sau khi ra ngoài phát hiện nơi này vị trí rất là hẻo lánh, hơn nữa lại không có người trông coi, cho nên bọn họ thực thuận lợi mà liền lật qua tường viện rời đi. Nhìn xa đường môn đại viện nội sông thẳng phía chân trời ánh lửa cùng dung trời che lấp mặt trời khói đặc, mai là hung hăng mà phỉ nổ, phi, đường lão quỷ, ngươi chờ ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tất cả mọi người hướng tới đường môn phương hướng hung tận mà trừng mắt nhìn vài lần. Suýt nữa ở cái này địa phương chôn vùi tánh mạng, này thủ không báo thể không làm người. Mà đường xương xương còn lại là mặt lộ vẻ dối rắm cùng thống khổ, nơi này là nàng sinh sống hơn 20 năm địa phương, là nàng già, nhưng đồng thời cũng là thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ địa phương, là cầm tù nàng nhà giam. Đi lạc, xương xương, liền như vậy vô tình vô nghĩa cha ngươi còn chuẩn bị muốn hắn A. Hắn căn bản là không xứng làm cha thân, càng không xứng ngươi lưu luyến. Thủy Nhu Nhu mắt sắp phát hiện đường xương xương dị trạng cho nên kéo qua nàng liền đi, căn bản là không cho nàng do dự cơ hội. Đường xương xương quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đường môn, trong lòng yên lặng mà từ biệt, đường nhà của ta, ta các thân nhân. Giờ khác này khởi, nàng không bao giờ đem chính mình vây hữu với cái này đường môn, coi như ban đầu cái kia đường xương xương đã chết đi. Tiến thôi vốn chính là nhất miệng chi gian sự, nàng vứt bỏ quá vãng, rốt cuộc có thể bắt đầu mới tinh sinh sống. Mai là cùng mọi người cùng nhau về tới bao ở khách điếm, tiêu chủ quán chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn Một bên ăn một bên mắng to đường thắng nghiệp hết giận. Chờ đến tiên sắp đêm đen tới thời điểm, Mạnh Lưu Phong đi ra ngoài tìm hiểu một vòng tin tức, trở về lúc sau nói cho mọi người đường môn hiện trạng. Tuy rằng đường thắng nghiệp kiên quyết không cho phép đường môn người đối ngoại lộ ra ban ngày sự tình, bất quá bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhiều ít vẫn là toát ra tới một ít tiếng gió. Nghe nói đường thắng nghiệp bởi vì đai khách đại sảnh ngoài ý muốn nổi lửa, thiêu chết hắn vài vị khách quý, liền cái hôi cũng chưa dư lại mà thiếu chủ đường tử cạnh còn lại là đột nhiên nổi điên, ở đường môn bên trong khóc lớn đại náo, đến bây giờ còn không có hào đâu. Xem ra cái này đường tử cạnh đối với Mai Lạc thật là si tình mà đủ có thể, phòng chừng hắn nghe được Mai Lạc tin người chết khi hẳn là đau đớn muốn chết đi. Bất quá đại gia ai cũng không có đồng tình hắn, bởi vì này hết thể còn không đều là hắn gieo gió gật bão nếu là hắn không có cố chấp một nhiệm lại như thế nào sẽ xuất hiện những việc này đâu, đại gia cũng không cần ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Mai Lạc nghe xong đường tử cạnh nói lúc sau lộ ra một mặt tà mị cười, Ừ, trước làm kia đường tử cạnh nhiều làm trong chốc lát đường lao nhân, trong chốc lát chúng ta lại đi dọa hắn cái hồn phi phách tán. Đại gia nghe xong Mai Lạc nói lúc sau cũng tất cả đều lộ ra hiểu ý cười, tưởng tượng đến trong chốc lát muốn trình diễn tuồng, bắt đầu chờ mong đi tiểu đêm buông xuống. Chờ đến màn đêm buông xuống lúc sau, Mai Lạc mang theo đoàn người xuất phát, mục tiêu đường môn. Lúc này Mai Lạc vô dụng người gác cổng thông báo Mà là trước mang theo đại gia tìm cái thượng phong đầu vị trí nhảy lên đường môn từng giây, lúc sau mỗi người lấy ra một bao thuốc bột, dùng hết cả người sức lực chiều đường môn ném đi. Thuốc bột vốn dĩ liền rất nhẹ, ở đại gia nội lực dưới tác dụng theo phong phiêu tán mà thường mau, không một lát liền cơ hồ trải rộng toàn bộ đường môn. Lại đợi một lát, Mai Lạc mới mang theo đội ngũ nên ngang mà phi thân nhảy xuống, sân vắng tản bộ giống nhau mà ở đường môn đi bộ mở ra, ven đường một cái ngăn trở bọn họ hộ vệ đều không có, bởi vì bọn họ tất cả đều ngủ rồi. Này đó tự nhiên là mai lạc vừa mới kết tác, bọn họ ném ra thuốc bột chính là mạnh nhất hiệu phấn, sở hữu bên ngoài tuần tra hộ vệ không một may mắn thoát khỏi tất cả đều trúng chiêu ngã xuống đất, giờ phút này đang ở cùng chu công chơi cờ đâu Ở đường xương xương dưới sự chỉ dẫn, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi đường thắng nghiệp chỗ ở, đáng tiếc hắn giờ phút này không ở, kia hắn có thể ở đâu đâu. Không hề nghi ngờ, nhất định là ở đường tử cạnh nơi đó. Căn cứ mạnh lưu phong tìm hiểu đến tin tức, đường tử cạnh đang ở làm ẩm Mỹ Cho nên đường thắng nghiệp nhất định sẽ ở nơi đó trấn an chính mình độc đinh bà bối. Quả nhiên, đại gia hành đến đường tử cạnh cư trú sân bên ngoài khi, liền nghe được hắn khóc nháo thê nhi âm cùng đường thắng nghiệp khuyên giải an ủi thành, đồng thời còn có thể mơ hồ nghe thấy một nữ nhân thanh âm, phòng trừng chính là đường môn chủ mẫu, đường tử cạnh mẹ ruột. Nghe thấy cái này nữ nhân thanh âm, Mai Lạc mày liền nhíu lại, chính là nữ nhân này, tên là đường xương xương dưỡng mẫu, lại đối nàng mọi cách ngược đãi, làm hại nàng rõ ràng là đường môn chính quy tiểu thư lại bị coi như nhà hoàn giống nhau sai xử, nữ nhân này tâm căn cũng là hắc đủ có thể. vừa lúc, một nhà ba người đều tại đây đâu, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, tỉnh nơi nơi buôn ba. Nghĩ đến đây, Mai Lạc khỏe miệng một liệt, nheo tiếng nói liền ở cửa kêu khai, đường thắng nghiệp, ta chết hảo thằng nào, ngươi trả ta mệnh tới. Nói nàng liền thi triển khai nàng cao minh khinh công, chậm dại hướng trong viện phiêu đi. Mọi người ở phía sau xem thẳng tắp lưới, vẫn luôn đều biết Mai Lạc khinh công thân pháp kỳ Lạ Hôm nay mới rốt cuộc kiến thức tới rồi trong đó tinh túy, nàng thế nhưng có thể làm được cách mặt đất đi từ từ, thật là quá thần kỳ. Mà trong phòng đường thắng nghiệp nghe thấy cái này quỷ dị lại có chút quen thuộc tiếng nói khi, kinh ra một thân bạch mau hãn, này, này, thanh âm này như thế nào như vậy giống. Hắn nói không đợi nói xong, nguyên bản đang nằm trên mặt đất lăn lộn khóc hào đường tử cạnh một cái cá chép lộn mình liền đứng lên, tiểu lạc, là tiểu lạc thanh âm. Tiểu lạc, ngươi ở đâu đâu? Đường tử cạnh giống như là điên rồi giống nhau chiều ngoài phòng phóng đi, còn ồn nào muốn gặp Mai Lạc. Mà đường thắng nghiệp một bên đuổi theo, một bên hoảng sợ mà tưởng, kia Mai Lạc ban ngày thời điểm rõ ràng bị ta cấp tiêu chết, như thế nào sẽ ở ban đêm xuất hiện đâu? Hay là trên thế giới này thật sự có quỷ? chương 235 bắt đầu tâm bảo, đại kết cục 1. Đường thắng nghiệp theo sát đường tử cạnh đi vào trong viện, sợ hãi cảm nháy mắt tới cực điểm. Hắn quả thực là không thể tin được hai mắt của mình, hắn nhìn thấy gì? mai lạc Chuyện này không có khả năng, rõ ràng ban ngày thời điểm hắn chính mắt nhìn chầm chầm cái kia nhà ở hóa thành cho tàn, ngay cả những cái đó kiên cố hàng rào sắt đều bị thiêu đến thay đổi hình, người không có khả năng sẽ tồn tại. Chính là trước mắt chứng kiến đến người lại là sao lại thế này. Chẳng lẽ này thật là quỷ hồn. Đường thắng nghiệp, người hại ta chết hảo thẳng A. Chà ta mệnh tới. Mai lạc hai chân cách mặt đất, âm trầm chầm, chầm mà hướng tới đường gia phụ tử vươn đôi tay, làm ra lấy mạng tư thái. Lúc này đường thắng nghiệp không tin chính mình gặp quỷ đều không được, bởi vì kia cách mặt đất phiêu hành căn bản chính là trong truyền thuyết quỷ tài có thể làm đến, người như thế nào sẽ đâu. Chính là đường tử cạnh lại một chút đều không để ý tới mai lạc là người hay quỷ, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ma si ngốc giật mình mà nói, tiểu tự nhiên, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không ném xuống ta. Lan con bê đi. Thấy ngươi liền náo tâm, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ hưởng mạng ở nhà ngươi hỏa nhà giam sao. Ngươi cùng ngươi cái kia đáng chết trang một cái tính tình, đều không phải cái gì hào điểu. Hôm nay ta muốn đem các ngươi tất cả đều mang đi, xuống địa ngục đi thôi. Mai lạc một bên gào giống, một bên chiều đường tử cạnh vươn đôi tay, bóp lấy cổ hắn, lượt một xử lực, đem hắn veo ha to miệng hô hấp, giống như là ly thủy con cá giống nhau. Đường thắng nghiệp bị dọa đến lá gan muốn nước ra, run run tê ơ, không cần á không cần. Mai lạc, ta cầu xin ngươi, vung tha con ta đi, chuyện này đều là ta sai cùng tử cạnh một chút quan hệ đều không coi a. Lúc này, Đường Tử cạnh hắn mẹ ruột cũng tới rồi trong viện, nhìn thấy chính mình nhi tử bị véo đã thẳng trận trắng mắt, bùng một tiếng quỷ gối trên mặt đất, thùng thùng mà dập đầu, "Mai tiểu thương, ngươi mau chút buông ra ta nhi tử đi, ngươi chết thật sự không liên quan chuyện của hắn nhi a. Biết được ngươi tin người chết lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở cùng hắn cha nháo, còn nói muốn cùng ngươi cử hành minh hôn nào. Xem ở hắn đối với ngươi nhất vãng tình thâm phần thượng, ngươi liền giơ cao đánh khẽ buông tha hắn đi." Mai lạc nghe xong lời này cảm thấy thực ghê tởm, nhà bọn họ người vẫn luôn đều đường chính mình là Thái Dương, toàn bộ địa cầu đều đến vây quanh bọn họ chuyển không thành sao. Đường tử cạnh thích nàng nàng phải ngoan ngoan nghe lời thậm chí cảm thấy là tam sinh hữu hạnh A. Nhắm lại ngươi xuống miệng, đừng ở kia trang vô tội người tốt, các ngươi toàn ra liền không có một cái thứ tốt, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mạng sống, đều đi xuống tìm Diêm Vương ra hảo hảo sám hối đi thôi. À, tiểu tự nhiên, ngươi không cần nghe bọn hắn, ngươi nhanh lên dùng sức A Sớm một chút đem ta bóp chết ta liền có thể đi xuống tìm ngươi, sinh không thể cùng ngươi ở bên nhau, đã chết ở bên nhau cũng đúng à. Cái này đường tử cạnh thật là điên rồi, bởi vì Mai Lạc mà hoàn toàn điên khủng, tình nguyện chết cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Mai Lạc đối với cái này si nhi thật sự là phiền chán mà khẩn, đột nhiên cảm thấy chạm vào hắn đều là làm dơ chính mình tay, cho nên bung ra bóp hắn cổ tay, thân hình sau này thổi đi. Ừ, muốn chết chính ngươi đi thôi, ta mới lười đến tiễn ngươi một đoạn đường đâu. Mai Lạc nói xong lúc sau thật sự thu hồi vẫn luôn lập tức tay. Mà Đường Tử cạnh cổ đột nhiên được đến thả lỏng, không khí có thể một lần nữa dốc tiến lồng lực, kích thích mà hắn mãnh liệt mà khu lên, khu khụ, tiểu tự nhiên, vì cái gì không mang theo ta đi đâu? Ta muốn cùng ngươi cùng đi, sinh tử cùng ngươi không chia lệ. Phi. Đường Tử cạnh, ngươi có thể hay không đừng giống thuốc cao bồi trên da chó dường như hồ thượng liền bốc không xuống dưới, ta nhận thức ngươi thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Sinh ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Đã chết ta càng không nghĩ tái kiến ngươi." Mai Lạc lạnh lùng nói âm, xứng với nàng chán ghét biểu tình, lệnh đường tử cảnh cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn không mất, ánh mắt trở nên điên cuồng mà mê ly. "Tiểu tự nhiên, ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau không có quan hệ, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau là được. Ngươi bên kia có phải hay không thực lãnh thực cô đơn? Chờ ta a, ta đây liền tới cùng ngươi làm bạn." Nói xong hắn thế nhưng rút ra bên hông những kiếm, hoành ở chính mình trên cổ. "A Cảnh Nhi, muốn làm gì?" Nhanh lên thanh kiếm ông Đường tử cạnh hắn nương vốn dĩ nhìn đến mai lạc từ bỏ bóp chết hắn tính toán còn ở trong tối tự may mắn đâu, không nghĩ tới vừa mới cao hứng không vài giây, con trai của nàng thế nhưng thanh kiếm giá tới rồi chính mình trên cổ, sợ tới mức nàng linh hồn nhỏ bé đều bay. Mà đường thắng nghiệp cũng ở nhìn thấy đường tử cạnh hành động sau trong lòng run sợ, vọt tới hắn trước mặt, quát trói thai đến, tử cạnh, ngươi không cần làm việc nốc, vì cái nữ nhân ngươi đáng giá như vậy sao? Nam tử hắn đại trượng phu Sao lại có thể bởi vì cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là gà chồng sinh con nữ nhân liền làm ra bực này hành vi A. Đường thắng nghiệp thật muốn tiến lên một cái tắt đem đường tử cạnh đánh tỉnh táo lại, hắn đã có thể như vậy một cái nhi tử, vạn nhất có cái sơ suất hắn nửa đời sau cũng không biết nên như thế nào sống. Mà đường tử cạnh một chút không để bụng cha mẹ nói, liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn mai lạc, tiểu tự nhiên, người ghét bỏ ta cũng hảo, hoán hận ta cũng thế, ta chính là muốn vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Bất luận sinh tử. Đừng, Mai Lạc vừa mới hô lên một chữ, muốn ngăn cản đường tử cạnh tự vận, đáng tiếc lời nói không có hắn động tắt mau Đường tử cạnh ở cái kia chết tự mới vừa nói ra lúc sau liền dùng sức mà thanh kiếm đi phía trước đẩy, sau đó một cổ nhiệt huyết phun tới, ở đèn lồng phát ra ánh sáng nhạt chung vẽ ra một đạo làm cho người ta sợ hãi đường cong, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, bắn khởi vô số huyết hoa. Dâm một tiếng, đường tử cạnh thi thể ngã xuống trên mặt đất, sợ ngây người trong viện ba người. Đường mẫu ở ngắn ngủi trinh lăng qua đi hoa mà một tiếng khóc thét lên, bò tới rồi đường tử cạnh thi thể bên cạnh nhìn mất đi hơi thở nhi tử, rốt cuộc không chịu nổi hôn mê qua đi. Đường thắng nghiệp phát không ra thanh em tới, ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất chết đi nhi tử cũng ngất xịu đi thế tử, không biết sự tình như thế nào liền sẽ thành hiện tại cái dạng này, nước mắt không tiếng động mà chạy xuống dưới. Mai là cũng bị bất thình lình biến cố cấp kinh tới rồi, không nghĩ tới đường tử cạnh nói được thì làm được, thế nhưng thật sự tự vận. Nàng vốn dĩ không chuẩn bị muốn cánh mạng của hắn, bằng không cũng sẽ không sắp tới đem đem hắn bóp chết thời điểm lại buông lòng tay. Lúc ấy nàng là hận không thể muốn đem hắn bóp chết hết giận, nhưng là nhìn đến đường tử cạnh nhìn nàng trong mắt xuất hiện cực nóng cùng với không oán không hối hận, nàng cảm thấy hắn kỳ thật cũng không có cái gì sai, nàng vừa mới cũng chỉ là giận chó đánh mèo hắn mà thôi. Đường tử cạnh lớn nhất sai cũng chính là chấp luyên quá sâu, không chiếm được chính mình sợ ái mà trở nên điên cuồng, bất quá hắn xác thật cũng không có đã làm cái gì xúc phạm tới mai lạc sự t Lại nói tiếp, đường tử cạnh cuối cùng rơi xuống như vậy kết cục, kỳ thật cuối cùng hẳn là quy tội cha mẹ hắn, nếu lại mở rộng điểm phạm vi nói sở hữu đường môn bên trong đối hắn tất cung tất kính người đều hẳn là đồng loa đi. Nếu không phải cha mẹ hắn từ nhỏ đối hắn thiên ý gì hay bách thuận kiểu vô độ nói, đường tử cạnh sẽ không dưỡng thành duy ngã độc tôn tính tình, càng sẽ không chịu không nổi người khác cự tuyệt. Nhân cách của hắn phân liệt chứng đều có khả năng là hắn trưởng thành hoàn cảnh tạo thành, ở tất cả mọi người đối hắn định thời điểm Hắn trong nội tâm cũng không có cảm giác được chân chính tán thành, cho nên liền xuất hiện cái kia vô cớ gây dối hài đồng tính cách, muốn được đến một phần chân chính quan ái cùng tình nghĩa. Đáng tiếc à, hắn thẳng đến tử vong đều không có được đến hắn muốn hết thảy, hắn cha mẹ đối hắn cưng chiều cũng là hại hắn tử vong đầu sỏ gây tội. Mai Lạc nhìn trên mặt đất mang theo tươi cười chết đi đường tử cạnh, trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng không nghĩ tới dây dưa nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là như vậy một loại kết cục. Trong lòng đối với đường tử cạnh chỉ có về điểm này hoán hận cùng phiền chán cũng theo hắn tử vong mà tiêu tán, yên lặng mà vì hắn cầu nguyện, chỉ mong kiếp sau hắn có thể đầu thai đến người bình thường ra, có được một phần thuộc về chính mình hạnh phúc. Đường thắng nghiệp trinh sửng suốt không bao lâu liền phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt thần thái càng ngày càng hung ác nham hiểm, sau đó ngẩn đầu lên hung tận mà nhìn mai lạc, đều là ngươi, đều là ngươi cái này ngồi sao trổi. Nếu không phải vì ngươi, còn ta như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng? Ngươi trả ta nhi tánh mạng tới. Têu xong hắn liền hướng tới Mai Lạc công lại đây, giờ phút này hắn cũng không rảnh lo sợ quỷ, liền tính đối thủ là quỷ, hắn cũng muốn đua một lần, vì nhi tử. Hừ, ngươi nhi tử căn bản chính là bị ngươi cái hại chết, đừng nghĩ lại đến ta trên đầu. Mai Lạc chợt lóe thân nẻ tránh đường thắng nghiệp công kích, đồng thời còn hừ lạnh kích thích hắn. Đừng vội rào biện, nếu không phải vì đi tìm ngươi cái này nữ quỷ, con ta như thế nào sẽ tự sát? Đường thắng nghiệp điên rồi giống nhau dùng ra cả người thủ đoạn công kích Mai Lạc, phải vì chính mình nhi tử báo thủ. Nga! Lại ta lâu! Nếu không phải ngươi phóng hỏa thiêu chết ta nói, con của ngươi như thế nào sẽ hỏng mất điên cùng đâu? Cho nên nói, chính là ngươi thân thủ hại chết con của ngươi. Mai Lạc cũng không hoàn thủ, liền như vậy lóe chuyển xê dịch mà cùng đường thắng nghiệp chu toàn, bất quá nàng ngôn ngữ lực sát thương lại là thật lớn, đem lão nhân kêu kích mà cũng muốn điên rồi. Tưởng tượng đến chính mình khả năng thật là hại chết nhi tử cuối cùng hung thủ, đường thắng nghiệp hối hận không ngừng, bất quá hắn chết cũng sẽ không thừa nhận, cho nên chỉ có thể chấp nhất mà nhận định Mai Lạc mới là hung thủ, càng thêm mãnh lực mà công kích nàng. Bất quả đánh đánh, đường thắng nghiệp đột nhiên mồ hôi lạnh dòng dòng mà hiện lên một ý niệm, hư hoảng nhất chiêu nhảy ra đánh nhau vòng, thẳng tóc mà trừng mắt Mai Lạc. Họ mai, người rốt cuộc là người hay quỷ? Đúng rồi, đường thắng nghiệp rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Trước mặt Mai Lạc ở đánh nhau lên lúc sau thiếu vừa mới gặp mặt khi âm khí, ngược lại càng như là một cái sống sờ sờ người. Ha ha, đường lao quỷ, ngươi còn không tính buồn hoàn toàn. Ngươi nói ta là người hay quỷ đâu? Mai Lạc không có trực tiếp trả lời, bất quá này cùng cấp ra đáp án cũng không có gì khác nhau, chỉ cần không phải cái ngốc tử là có thể phản ứng lại đây. Đường thắng nghiệp tự nhiên không phải ngốc tử, lập tức liền hiểu được trước mắt Mai Lạc căn bản là không phải cái quỷ di hồn, rõ ràng chính là cái đại người sống. Ngươi! Sao có thể? Đường thắng nghiệp như thế nào cũng không nghĩ ra mai lạc là như thế nào chạy ra sinh thiên, cái kia lồng sắc tử là dùng ngàn năm hàn làm bằng sắc tạo, cỡ nào sắc bén vũ khí đều không thể đem nó chém nước, không có hắn cơ quan thuật mở ra nói ai cũng không thể từ nơi đó mặt ra tới. Nàng rốt cuộc là như thế nào ra tới? Đường thắng nghiệp tưởng phá đầu cũng sẽ không đoán được mai lạc bọn họ từ nhà giam ra tới hoàn toàn là hai chỉ tiểu vật công lao. Mai lạc càng sẽ không thiện tâm quá độ mà nói cho hắn nơi này huyền cơ, chỉ là thực khinh thường mà đối hắn nói, vì, ngươi cái đê tiện âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng bởi vì một cái phá vòng ngọc muốn đem chúng ta sống sờ sờ thiêu chết, ý đồ đáng chết. Kết quả chúng ta không chết, mà ngươi lại đáp thượng con của ngươi, cho nên nói thiện ác đến cùng chung có báo, ngươi đây là tự thực hậu quả xấu. Đường thắng nghiệp hiện tại cũng mặc kệ cái gì thiện nào ác, hắn chỉ biết trước mắt người hại chết con hắn, hắn muốn báo thủ, cho nên cũng không nói lời nào trực tiếp ngưng tụ toàn bộ sức lực liền phải chiều Mai Lạc thi triển sát chiêu. Chính là hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng nhắc không nổi khí tới, thậm chí cùng liền nói chuyện sức lực đều không có. Mai Lạc, người làm cái gì? Đường Thắng Nghiệp tưởng đều không cần tưởng liền suy yếu chất vấn Mai Lạc, hắn biết này nhất định là nàng giở cho quỷ. Mai Lạc ngồi xổm xuống nhìn thẳng mất đi sức lực ngã trên mặt đất Đường Thắng Nghiệp, hắc, Đường Lao quỷ a, quả nhiên vẫn là hạ độc tương đối phong cách của ta, hơn nữa tiết kiệm sức lực và thời gian là không. Ngươi nói ta ban ngày thời điểm vừa thấy mặt liền cho ngươi hạ độc nói có phải hay không liền không có kêu kinh hồn một khắc đâu. Đối phó ngươi như vậy xảo trá tiểu nhân quả nhiên vẫn là không thể quá quang minh lỗi lạc. Nguyên lai mai lạc từ đi vào cái này sân khởi cũng đã lặng yên không một tiếng động mà giải ra thực lực phấn, hiện tại đường thắng nghiệp là độc phát rồi. Đường thắng nghiệp bị chọc tức trong mắt đều phải toát ra tới, hảo ngươi cái rắn giết phụ nhân, thật là ác độc đến cực điểm. Ác độc. So với ngươi tới kém xa Nếu không phải ngươi trước đối ta xuống tay nói, các ngươi đường môn sẽ rơi vào hiện tại kết cục sau. Mai Lạc đối đường thắng nghiệp nói khịt mũi coi thường, quả nhiên là có cái dạng nào nhi tử sẽ có cái dạng gì cha, hai cha con tất cả đều là một cái tính tình, hết thể suy nghĩ đều là lấy chính mình vì điểm xuất phát. Đường thắng nghiệp còn tưởng lại nói điểm cái gì, còn tưởng hỏi lại hỏi Mai Lạc đối đường môn làm cái gì, bất quá hắn sức lực đã hoàn toàn đã không có, một chữ cũng hỏi không ra tới. Mai Lạc lại cảm thấy còn chưa đủ hả giận. Vì thế lấy ra tới một kiện sự vật, ở đường thắng nghiệp trước mắt lung lay hai hạ, thấy được sao? Đây là các ngươi đường môn huyết ngọc vòng tay, ngươi còn không phải là bởi vì quăng ngã nát nó mà đối chúng ta đau hạ sát thủ sao? Chính là ngươi lại không biết, đây đúng là các ngươi đường môn bí mật mở ra phương pháp. Nhìn kỹ xem này mặt trên tự, đây đều là ở huyết ngọc vòng tay mảnh nhỏ hoàn toàn biến thành màu trắng lúc sau hiện hiện ra, này mặt trên văn tự liền ở bên nhau ghi lại một cái đại bảo tàng đâu, tàng bảo địa điểm liền ở các ngươi đường môn sau núi dưới Đáng tiếc ca, ngươi thẹn quá thành giận mà đem chúng ta nhốt ở cái kia trong phòng cuối cùng làm chúng ta nhặt cái đại tiện nghi. Đường thắng nghiệp đôi mắt đều phải phun phát hỏa, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cuối cùng kết cục thế nhưng là cái dạng này, kia đường môn bảo tàng đã từng ly chính mình chỉ có một bước xa, lại bị chính mình thân thủ chôn vùi ở ánh lửa bên trong, thật là tự làm bậy không thể sống a. Bất quá làm hắn càng thêm không chịu nổi mà còn ở phía sau, chỉ nghe được sân bên ngoài chuyển tiến vào một thanh âm, lạc nhi, khuyết thể đều thu phục Cái này đường môn thật sự thực giàu có. Kêu bảo tàng bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, Lưu Phong bọn họ đã lượm mấy chiếc xe ngựa lôi đi, lại còn có có vài bộ võ công bí tịch, ta đại khái nhìn hạ, một khi tập luyện sau khi thành công muốn xưng bá võ lâm hẳn là không thành vấn đề." Theo giọng nói, Hàn Thành mặc nên ngang mà đi đến, trên mặt biểu tình rất là cao thâm khó đoán, nói đến xưng bá võ lâm thời điểm còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Đường Thắng Nghiệp rốt cuộc không chịu nổi này một đợt mạnh hơn một bát kích thích, đôi mắt vừa lật, mất đi ý thức. Hàn thành mặc đi qua đi thăm dò một chút hơi thở, tấm tắc, sinh mệnh lực thật tràn đầy, thế nhưng chỉ là ngất đi rồi mà thôi. Mai lạc buồn cười mà nhìn hàn thành mặc động tác, a mặc, ngươi cũng thật đủ hư. Cái kêu bảo tàng nói đến chính là áp suy sụp hắn cọng dơm cuối cùng đi, có thể đem hắn sống sờ sờ khí ngất xỉu đi, ngươi cũng coi như là hảo bản lĩnh. Trên thế giới này nào có như vậy nhiều bảo tàng a hàn thành mặc vừa mới nói những lời này đó đều là khí đường thắng nghiệp mà thôi. Khi thật kia vòng ngọc thượng tự căn bản là không phải cái gì bảo tàng, chỉ là ẩn dấu hai câu lời nói mà thôi, làm nhiều việc thiện giúp đỡ sự, nhân nghĩa vô song thiên hạ bình. Nghĩ đến là đường môn vị kia lão tổ tông là bị cái gì kích thích hoặc là dẫn dắt mới để lại hai câu này phát ra từ phế phủ cảm khái, kết quả không biết như thế nào đã bị đường môn coi như xương bá võ lâm pháp bảo hơn nữa lịch đại tới nay đều muốn phá giải câu đố. Chính là người tính trung quy không bằng thiên tính. Đường môn cuối cùng lại bởi vì như vậy cái vòng tay mà rơi đến như thế thê thảm kết cục. Mai Lạc ở đem cái kia vòng ngọc khâu lên phân biệt ra mặt trên viết tự lúc sau cũng không biết nên nói cái gì. Nay cổ nhân tâm tư thật là lại người nắm lấy không ra, làm cho thần thần bí bí. Thế nhưng cuối cùng chỉ có như vậy mấy chữ, không hổ là am hiểu chế tạo cơ quan, cũng thật đủ hơn nào Lạc nhi, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Hàng thành mặc thấy sắc trời đều sắp sáng, liền do hỏi Mai Lạc bước tiếp theo nên làm cái gì. Mai Lạc nhìn quanh bốn phía, nhìn nhìn lại ngã vào vũng máu bên trong đường tử cảnh trong lòng dâng lên bi thương cùng thương hại, ta cấp toàn bộ đường môn bày ra mất đi đoạn thời kỳ nội ký ức dược, làm cho bọn họ đã quên này hết thảy đi. Mai Lạc rốt cuộc vẫn là không nghĩ đồ tăng sắc nghiệt, cho nên cuối cùng lựa chọn như vậy một cái phương pháp. Đường môn mất đi thiếu chủ, đường thắng nghiệp mất đi nhi tử, bọn họ bị nhốt hỏa trung thủ cũng coi như là báo, cứ như vậy đi. Hàn thành mặc biết Mai Lạc một mảnh thiện tâm, ngấm lại cũng là... Cùng này đường môn cũng không tính có cái gì thâm cửu đại hận, hết thể thu hận đều nhân đường tử cạnh dựng lên, hiện giờ như vậy cũng coi như là bọn họ đều được đến ưng có trừng phạt. Mai là kế tiếp phân phó đại gia đem toàn bộ đường môn mỗi một chỗ đều rắc thuốc bột, bảo đảm nơi này người đều sẽ mất đi trong vòng 3 ngày sở hữu ký ức, sau đó liền rời đi nơi này. Đến nỗi đường môn người sáng mai một giấc ngủ dậy như thế nào đi tiếp thu trong viện phát sinh hết thảy đó chính là chính bọn họ sự. Chuyện ở đây xong rồi. Mai lạc đám người ở hừng đông lúc sau liền xuất phát đi trước Bắc Mang Quốc, đường xương xương tự nhiên cũng theo cùng đi trước, hiện tại nàng đã không nhà để về, bằng hưu ở nơi nào nơi nào liền tính là nàng ra. Một đường không nói chuyện, đại gia ngày này tiến vào Bắc Man Quốc cảnh nội, dựa theo da dê trên bản vẽ sở vẽ địa chỉ, chuẩn bị đi trước bảo tàng khả năng nơi khu vực, bất quá tới rồi lúc sau mới phát hiện hết thảy đều không phải tưởng tượng chung đơn giản như vậy. chương 236 cảnh xuân như cũ, đại kết cục hạ Đại gia một đường đi tới ra dê trên bản vẽ chỉ thị Bắc Man Quốc địa giới, bất quá bọn họ lại phát hiện con đường phía trước khó khăn thật mạnh, bởi vì bảo tàng có khả năng nhất ở vị trí thế nhưng chính là kia vô giới môn hang ổ nơi ở. Về vô giới môn hang ổ vị trí, Phong Bất Hối lưu lại thư tín bên trong miêu tả mà tương đối tương tận, nhưng là nhiều năm qua đi, vị trí này rất nhiều tiêu chí đều có bao nhiêu biến hóa, cho nên Mai Lạc hiện tại cũng không phải thực xác định chính mình muốn khai quật bảo tàng có phải hay không liền ở kia vô giới môn quê quán. Đại gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên trước tìm cái địa phương đặt chân, chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu một chút lại làm tính toán. Tham thính tin tức sự tình giao cho Mạnh Lưu Phong cùng Đồng Tiểu Đường, bọn họ đều là phương diện này người thạo nghề tay, những người khác chỉ có thể lưu tại khách điếm bên trong chờ đợi. Chán đến chết hết sức Mai Lạc đột nhiên phát hiện khách điếm này tiêu chí có điểm quen thuộc, cẩn thận nhìn trong chốc lát rốt cuộc nghĩ tới, nơi này bất chính là Thẩm Quý Khang địa bản sao. Nói ra thật xấu hổ, Mai Lạc ở trường Bạch Sơn thượng đại sản hết sức Đem kia thẩm quý khang liền như vậy ném vào chiến vương phủ Sau lại hắn sau khi thương thế lành liền hãy còn quay trở về Bắc Mang Quốc. Hơn nữa thường xuyên phái người cho nàng truyền tin tới. Mà nàng thế nhưng liền đôi câu vài lời đều chưa từng cho hắn đi qua. Hiện giờ đi tới hắn địa bàn. Chính mình có phải hay không nên đi tới cửa bãi phòng một chút đâu. Đang ở mai lạc rồi rắm không chừng thời điểm. Ngoài cửa có điếm tiểu nhị tới bẩm báo nói là có khách tới chơi. Mọi người đều thực buồn bực. Sẽ là ai đâu. Ha ha. Ngươi tới rồi Bắc man quốc kinh thành như thế nào không tới tìm ta đâu. Ta ngồi trong nhà đợi nửa ngày cũng không thấy ngươi tới, cho nên liền đành phải tới tìm ngươi lạc. Cùng với lãng tiếng cười đi vào tới không phải thẩm quý khang còn có thể là ai. Mai lạc nhìn thấy hắn khi một chút đều không có ngoài ý muốn, vừa mới điếm tiểu nhị vừa nói có khách nhân nàng liền phỏng đoán khả năng sẽ là hắn. Rốt cuộc ở chỗ này có thể nhận thức chính mình những người này đã có thể chỉ có hắn. Thầm đại ca, ta vừa mới còn đang suy nghĩ chuẩn bị ngày mai muốn đi bái kiến người đâu. Không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi cấp dành trước một bước. Mai Lạc cười đứng dậy đón chào, trong miệng đương nhiên không quên nói này lời khách sáo. Nàng cũng không dám ăn ngay nói thật mà nói cho chính hắn còn ở dối dám rốt cuộc muốn hay không đi gặp hắn. Thẩm Quý Khang tuy rằng trong lòng đối Mai Lạc những lời này chân thật tính tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là vẫn cứ cảm thấy thực vui vẻ. Ha ha, vậy không nhọc phiền rừng ở bùn ba, ngươi đường xa mà đến bốn là thực vất vả, ta tới đón tiếp ngươi liền hảo. Nhìn Thẩm Quý Khang cười vẻ mặt sẵn lạ Hàn thành mặc trong lòng như thế nào cũng không có biện pháp vui sướng, cái này tình địch thật trước mắt. Bất đồng với bạch minh hiên nội liêm trầm ổn, cái này thẩm quý khang thật là trương dương mà làm người tưởng ở hắn cái mũi thượng hung hăng oanh thượng hai quyền, làm cho người khác trượng phu mặt liền dùng như vậy mãnh liệt ánh mắt nhìn nhà người khác tức phụ nhi, thật là thiếu tấu thẩn. Hàn thành mặc âm thầm nắm chặt nắm tay, không ngừng mà nói cho chính mình muốn rộng lượng phải có phong độ, thật vất vả mới đem hỏa đè ép đi xuống. Mà thẩm quý khang nhìn thấy hàn thành mặt sắc mặt khó coi trong lòng còn lại là càng thêm cao hứng, đoạt người đoạt bất quá hắn có thể cho thêm điểm đổ cũng coi như là xả xả giận. Mai lạc đối với hai người mỗi lần gặp mặt nhất định sẽ có ám lưu dũng động đã thấy nhiều không trách, chỉ cần không đánh lên tới, theo bọn họ lăn lộn đi. Lúc sau thẩm quý khang tự nhiên thiện làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mà hảo hảo khoản đáy mọi người, rượu say mặt đỏ hết sức, hắn hỏi ra chính mình nghi hoặc. Lạc, có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Mai Lạc tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, liền gật gật đầu, thẩm đại ca cứ việc dò hỏi, Mai Lạc chắc chắn kể hết trả lời. Lạc lần này tiến đến Bắc An, hơn nữa vẫn là lớn như vậy chẳng thế, có cái gì quan trọng sự sao? Nhưng có ta có thể giúp đỡ địa phương? thẩm Quý Khang cũng không có khách sáo, trực tiếp hỏi ra chính mình nghĩ hoặc, hơn nữa hắn là thiệt tình mà giúp đỡ Mai Lạc làm điểm cái gì? Mai Lạc cũng không có đối hắn nhiều làm dấu dếm, thầm đại ca, chúng ta là muốn tới tìm một cái rất quan trọng đồ vật. Dựa theo chúng ta bản đồ, thứ này hẳn là ở Bắc Man Kinh Thành phụ cận, nhưng là trước mắt thoạt nhìn cái này địa phương cùng cái kia vô giới môn hang ổ thức gần. Mai Lạc nói đến là muốn tìm một thứ, không có nói rõ đồ vật là cái gì, bởi vì kia dù sao cũng là quan hệ trọng đại, nàng vẫn là trước không cần lộ ra hảo. Thần Quý Khang vừa nghe liền minh bạch Mai Lạc trong lời nói có điều giữ lại, nhưng là cũng hoàn toàn không hỏi nhiều, chỉ là nhiệt tâm mà nói, không biết là có không làm ta nhìn xem kia bản đồ lại nói tiếp ta cũng là này kinh thành sinh trưởng ở địa phương người, đối quanh thân hoàn cảnh không nói rõ như lòng bàn tay nhưng cũng là tương đối quen thuộc, ta giúp các ngươi tham như một cái tốt không. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc trao đổi cái ánh mắt, này hóa ra hảo, thẩm quý khang bản lĩnh bọn họ vẫn là nhiều ít biết đến, nói không chừng thật sự có thể giúp được bọn họ đâu. Vậy phiên toái thẩm đại ca, đây là bản đồ, thỉnh xem qua. Nói Mai Lạc liền đem bản đồ lấy ra tới, bình phô ở cái bản phía trên. Thẩm quý khang là người sáng su Lập tức liền nhìn ra tới này tam mau ra dê đồ không đơn giản, bất quá hắn không phải kia không biết đúng một người, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi hắn vẫn là có thể phân rõ, cho nên cái gì đều không có nhiều lời chỉ là chuyên tâm mà nghiên cứu khởi kia bản đồ tới. Sau một lúc lâu lúc sau, thẩm quý khang mới trầm ngầm nói, lặng, cái này trên bản đồ chu sa đánh dấu vị trí chính là các ngươi muốn tìm địa phương đúng không? Ơn, chính là nơi này. Vậy không sai, nơi này hiện tại là hoàng gia săn thu tràng. Thầm Quý Khang chém đinh chặt sắt một câu lệnh đại gia lập tức tất cả đều trận tròn mắt. Vốn dĩ cảm thấy bảo tàng địa điểm rất giống là phong bất hối miêu tả cái kia vô giới môn hang ổ bọn họ liền đủ đau đầu, không nghĩ tới hiện tại càng là bị cho biết nơi đó vẫn là cái hoàng gia săn thú tràng, này còn làm cho bọn họ như thế nào đi tầm bảo. thẩm đại ca, người xác định nơi này là cái kia hoàng gia săn thú tràng. Mai lạc chưa từ bỏ ý định về phía thẩm Quý Khang chứng thực, nàng đều hy vọng chính mình nghe được cái không tự. Đáng tiếc ông trời vẫn như cũng là yêu nhất cùng nàng nói giỡn, chỉ nghe được thẩm quý khang thận trọng mà nói đến, ân, chỉ cần cái này bản đồ đánh dấu địa điểm không có sai nói, kia nơi này tất là hoàng gia săn thú chẳng không thể nghi ngờ. Mai lạc muốn đâm tường, ông trời tuyệt đối là đem nàng cố ý kéo đến thế giới này tới chơi nàng. Hán đại gia, chẳng lẽ cái kia vô giới môn hang hổ liền kiến ở hoàng gia săn thú chẳng, sau đó hảo xảo bất xảo mà vừa lúc liền kiến ở cái kia bảo tàng phía trên. Kết quả là vô giới môn cùng Bắc Man quốc hoàng tộc trăm ngàn năm tới vẫn luôn thủ bảo tàng tìm bảo tàng. hư vô tử cũng nhịn không được biểu ra thô tục tới, cái này địa phương có như vậy bá đạo song trọng thân phận, làm cho bọn họ như thế nào đi vào tìm đồ vật A. Ông trời cái này vui đùa khai không khỏi có điểm quá lớn đi. Mai lạc hiện tại đã vô lực phung tảo, hư vô tử nói chính là nàng tiếng Long A. Bất quá ông trời nếu hái cha tấn nàng kia nàng cũng không biện pháp khác, đành phải ngoan ngoan tiếp chiêu. Hiện giờ xem ra Mai Lạc muốn thuận lợi mà tìm được bảo tàng giống như thật sự không phải thực dễ dàng, ít nhất như thế nào trà trộn vào cái kia hoàng gia săn thú chẳng chính là cái vấn đề. Hoàng gia địa phương, cho dù là cái săn thú chẳng, cũng đều sẽ phái chú trọng binh gác. Nếu bên trong hơn nữa cái vô giới muốn nói, như vậy thật đúng là chính là giống như đầm rồng hang hổ giống nhau nguy hiểm thật mạnh. Mai Lạc cao mày suy nghĩ nửa ngày, lại cùng đại gia thảo luận một phen, cuối cùng quyết định bọn họ nơi này trước cán binh bất động, tới cái điệu hổ ly sơn chi kế. Phân tán Bắc Man quốc lực chú ý lúc sau lại đi trà xét bảo tàng. Thương lượng hảo lúc sau Mai Lạc liền phái người trở về cấp long lịch lâm truyền tin, làm hắn phái binh tấn công Bắc Man quốc, hơn nữa dặn dò hắn nhất định phải đi chiến vương phủ đem nàng của hồi môn mang lên, chính là những cái đó mạnh ra cấp cứu cứu cấp thứ tốt, nàng chính mình lưu trữ cũng không có tác dụng gì, chi bằng dùng ở tấn công Bắc Man quốc thượng, khẳng định có thể giảm bất chính mình phương diện này áp lực, cũng coi như là cho chính mình dùng tới. Đem tin đưa ra đi lúc sau Mai lạc đám người cũng không có ngồi làm chờ, ở Thẩm Quý Khang dưới sự trợ giúp, bọn họ triển khai đối kia chỗ hoàng gia săn thú chảng toàn phương vị điều tra. Mà Mạnh Lưu Phong cùng đồng tiểu đường hai người cũng mang về tới rất nhiều tin tức, nói ví dụ kia hoàng gia săn thú chảng tương đối tà môn, bất luận cái gì ba tánh nếu tới gần nó đều sẽ không thể hiểu được mà chúng độc bỏ mình, hơn nữa nghe nói hoàng đế cùng tam hoàng tử thường xuyên đi nơi đó săn thú, số lần thường xuyên mà lệnh người ta nghi ngờ. Tổng hợp các lộ tin tức Đại gia hiện tại thực xác định cái này hoàng gia săn thú chẳng chính là kê vô giới môn đại bản doanh không thể nghi ngờ, cho nên muốn muốn đi bên trong tầm bảo càng là khó càng thêm khó khăn. Cũng may long lịch lâm động tác thực mau thư tín đưa ra đi không quá mấy ngày hắn liền phát binh, hơn nữa thế nhưng là ngự giá thân trinh. Xem ra hắn cũng là nóng lòng muốn hoàn thành tổ tiên tâm nguyện, càng là đối xứng bá thiên hạ tràn ngập vô hạn hướng tới A. Bất quá hắn này vừa ra binh, kinh thành bên này xác thật lập tức liền đi theo động đi lên. Đầu tiên là hoàng đế phái ra tam hoàng tử bác hỏi hùng lãnh binh lên chiến, sau đó chính là kêu hoàng gia săn thú chẳng xuất hiện động tính. Bởi vì Mai Lạc bọn họ 12 cái canh giờ đều có người ở chặt chẽ giám thị tình huống nơi này, cho nên khi bọn hắn thấy ở bác hỏi hùng xuất trinh trước một ngày nơi này có ước chừng 100 người đi ra ngoài cùng hắn hội hợp lúc sau, càng thêm xác định nơi này chính là kia vô giới môn tổng bộ. Mai Lạc ở chỗ này người đi ra ngoài tìm bác hỏi hùng lúc sau ngay cả vội đưa tới hai cái thánh thủ cung người. Đem kia phá giải tụ độc trận phương pháp nói cho cho bọn họ, lại còn có rẻ cho bọn họ rất nhiều phòng độc giải độc phương thuốc, làm cho bọn họ nhanh chóng đi trước hai quân trước trận giao cho Long Lịch Lâm. Bởi vì nhìn đến những cái đó vô giới môn người đặc biệt là ở trong đó vài người trên người phát hiện độc dược tung tích lúc sau, Mai Lạc lập tức liền nghĩ tới lần đó cùng Hàn Thành mặc cùng nhau tao ngộ tụ độc trận, càng là nghĩ tới cái này vô giới môn chúng còn có cái ngũ độc tà lao mã hồn thương hoặc là hán truyền nhân đâu, cho nên không thể không phòng A. Chờ đến bác hỏi hùng xuất trinh lúc sau, toàn bộ hoàng gia săn thú chẳng liền khôi phục bình tĩnh, liền hoàng đế cũng không hề thường xuyên ra vào nơi này, không biết là hắn bận về việc nên chiến vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Ở lại quan sát một ngày lúc sau, đại gia thương lượng quyết định đêm nay đêm thăm hoàng gia săn thú chẳng. Đại gia sớm mà ăn qua cơm chiều liền đều ngủ nghỉ ngơi đi, chờ đến nửa đêm thời gian, thay ý đi phục dạ hành, ý mắng mà hướng tới mục đích địa xuất phát. Cái này hoàng gia săn thú chẳng ở vào kinh thành vùng ngoại thành Là một ngọn núi thạch trên bênh núi cao, chân là huyền nhai tuyệt bích, mặt khác ba mặt dùng cao cao hàng rào sắt vây quanh lên, hơn nữa có trọng binh gác, người bình thường là tuyệt đối không cho phép tới gần. Như Mai Lạc sở liệu chính là này săn thú chẳng nhất bên ngoài ước chừng 500 bước địa phương liền có rất nhiều độc vật độc phấn linh tinh, nghĩ đến những cái đó tới gần nơi đây bá cánh hẳn là đều là bị này đó cấp độc chết. Bất quá mấy thứ này ở Mai Lạc trong mắt căn bản là không tính cái gì, mỗi người một phen giải độc đan liền tất cả đều giải quyết thuận lợi mà sở gần săn thú chẳng. Hoàng gia săn thú bên ngoài vây có rất nhiều ngự lâm quân ở tuần tra thủ vệ, bất quá này đó căn bản là khó không được này đó đi tới đi lui giang hồ nhân sĩ, liền ra vào long lịch lâm hoàng cung đều không nói chơi, húng chi này một cái kẻ hẹn hoàng gia săn thú chẳng. Đại gia tránh thoát những cái đó hoàng gia hộ vệ lúc sau, cũng không nhiều làm trì hoãn, dựa theo ra dê bản đồ chúng thầu chú vị trí thẳng đến tàng bảo địa điểm mà đi, nơi đó hẳn là núi lớn huyền Mai Chỗ. Cần thiết đến xuyên qua toàn bộ săn thú chàng mới có thể tới nơi đó. Tất cả mọi người ở cầu nguyện không cần gặp được vô giới môn người, để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con, đáng tiếc không như mong muốn, sợ cái gì tới cái gì, liền ở đại gia sắp tiếp cận huyền nhai chỗ khi, bị phát hiện. Người nào dám tự tiện xông vào hoàng gia cấm địa, là muốn tạo phản không thành. Nghe thế một tiếng hô quát, tất cả mọi người động tác nhất trí mà dừng bước, trong lòng tưởng đều giống nhau, xong đời, phiền thoái tới. Nhưng không phiền toái như thế nào? Trong ngáy mắt bọn họ đã bị rầm rạp đám người cấp vây quanh, không chỉ có có người, còn có rất nhiều độc vợ. Ở những cái đó cây đuốc chiếu dọi hạ này hết thể nghiêm trọng kích thích mai lạc bên này mọi người thị giác. Nay liền như là đi tới đi tới, đột nhiên một chân dấm lên xà hoa thượng giống nhau, nháy mắt đã bị một loại sởn tóc gáy cảm giác cấp bao bọc lấy. Mọi người xem đến những người đó khi còn không cảm thấy thế nào, đánh nhau sao, bọn họ ai cũng không sợ, người nhiều không nhất định liền chiếm ưu thế. Chính là nhìn đến những cái đó rậm rạp xà trùng chuột kiến khi, bọn họ lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên tới, hơn nữa dạ dày cũng bắt đầu quay cuồng, quá ghê tầm người. Chuyện gì ai như thế ồn ảo. Một đạo khàn khàn thanh âm chuyển đến, bên trong mang theo âm lãnh cùng hung tàn làm người không rét mà run. Theo thanh âm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt chính là một cái khô quắc tiểu lao đầu, một đôi tam giác mắt giống như là rắn độc giống nhau mà nhìn chầm chầm mọi người. hôi bẩm ta lao đại nhân. Không biết từ đâu tới đây một đám người thế nhưng cũng sấm cấm điện vừa lúc bị chúng ta cấp phát hiện. Không nghĩ lại kinh động ngài lão nhân ra, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Cái kia bị trở thành tà lão người dùng âm độc ánh mắt đánh giá một chút mai lạc mọi người, vây vây tay nói, trước đều giam giữ lên, chờ môn chủ chiến thắng trở về lúc sau lại hướng hắn bẩm báo. Nói xoay người muốn đi, ở hắn xem ra, những người này bất quá chính là một ít mưu toàn muốn ở hoàng gia săn thú chẳng tìm đến chút trôi tốt tiểu hại dân hại nước mà thôi. Thuộc hạ này liền xử lý, cung tiến tà lão. Người kia cung kính đối tiểu lão đầu không lưng hành lễ, ngay sau đó liền chiều Mai Lạc đám người phát động công kích. Một tiếng quỷ dị huýt sáo tiếng vang lên, những cái đó độc vật thế nhưng như là được đến mệnh lệnh nào đó tựa mà dũng hướng về phía mọi người. Tất cả mọi người bị này khủng bố cảnh tượng dọa sợ, muốn né tránh lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là độc vật, cùng vài thứ kia vật lộn đi rồi lại không thể nào xuống tay. Mai Lạc nhíu như mày, từ tùy thân túi xách lấy ra tới một cái tiểu viên cầu nhắm ngay độc vật nhiều nhất địa phương liền ném qua đi, ngay sau đó một tiếng nổ vang truyền đến, ngay sau đó một trận thơm ngọt nị người khí vị tứ tán bay tới. Nếu là ban ngày lời nói mọi người nhất định sẽ phát hiện theo cái kia viên cầu nổ tung, màu hồng phấn xương khói lấy cực nhanh tốc độ hướng 4 phía khuyết tán, nơi đi đến đều quát lên một trận làn gió thơm. Mọi người hỏi đến này thơm ngọt khí vị chỉ cảm thấy có điểm choáng váng đầu ghê tởm, mà những cái đó trên mặt đất độc vật lại tất cả đều như là say rượu giống nhau trong khoảnh khắc lung lay lên Lúc sau đều ngã trên mặt đất vẫn không núp nhích. Gì? Đây là có chuyện gì? Vừa mới cái kia cùng tiểu lão đầu đối thoại người nhìn thấy loại tình huống này, giật mình mà kêu to, bọn họ vô giới môn luôn luôn thuận lợi độc vật công kích như thế nào sẽ bị mê đảo đâu. Chính là hắn cũng cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ này mà thôi, bởi vì hắn cũng đi theo những cái đó độc vật giống nhau, lay động hai hạ, lúc sau dầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn vừa mới còn dạy đặc khủng bố độc vật cùng địch nhân liền như thế nào nháy mắt bị xử lý, cảm thấy thực may mắn, đồng thời cũng thực buồn bực, giống như bọn họ một đường đi theo mai lạc chính là sung bãi, cái gì công dụng đều phái không thượng đâu, có độc dược người chính là vênh bao A. Người là người phương nào? Cái kia khàn khàn mà giống như có người cầm thiết muôn quát chén xứ dường như thanh em lại lần nữa văng lên, mọi người lúc này mới phát hiện đối phương người không phải tất cả đều ngã xuống, còn có một cái còn sót lại đứng đâu. Đúng là vừa mới cái kia khô quát tiểu lao đầu. Ta là cái danh không thấy chuyển tiểu nhân vật mà thôi, nói không nên lời ngươi cũng không nhất định nhận thức, bất quá đại danh của ngươi ta là như sấm bên thai à, hành ngộ ngũ độc tà lao mã hồn thương. Mai Lạc nói rất là khẳng định, tuy rằng mọi người đều nói cái kia ngũ độc tà lao đã bị xử lý, bất quá hôm nay nhìn đến cái này lao nhân, nghĩ lại vô giới môn cùng bác hỏi hùng dùng quá những cái đó độc dược, nàng chính là cho rằng trước mắt người này là cái kia lao độc ái. Khắc, khắc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, thế nhưng còn có người có thể đủ kêu ra láo phu danh hảo, thật là khó được à. Cái kia lão nhân cũng không phản bác, trực tiếp thừa nhận chính mình thân phận, cái này làm cho mọi người lập tức đánh lên tới 12 vạn phần cảnh giác, hắn độc danh trên giang hồ là không người không biết không người không hiểu, mọi người đều sợ hai hắn đột nhiên chơi xấu. Hư vô tử hiện tại càng là kinh ngạc mạc danh, năm đó hắn rõ ràng là chính mắt nhìn thấy cái kia láo độc quái bị đánh rất huyền nhai à, như thế nào hắn mệnh liền như vậy lại đâu. Có lẽ đây là thai họa để lại ngàn năm đi, cái kêu mã hồn thương năm đó bị đánh rất huyền nhai lúc sau đầu tiên là bởi vì rất nhiều mọc lan tràn ở trên vách núi cây cối mà chậm lại hạ truy thế, lúc sau lại bị trùng hợp đi ngang qua Bắc Man quốc hoàng đế cứu, lúc sau liền mang về Bắc Man quốc thu ở vô giới môn trung. Nhiều năm như vậy, hắn âm thầm vì vô giới môn cung cấp rất nhiều độc dược trợ trụ vi ngược. Mà một năm trước ở Long Vận Vương Triều độc hại những cái đó giang hồ môn phái trưởng môn nhân còn lại là vì đảo loạn Long Vận Vương Triều trật tự đồng thời cũng là vì chính hắn báo thủ. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này hai bên nhân mã thế nhưng tao ngộ, mã hồn thương một chút đều không lo lắng cho mình còn ở nhân thế tin tức sẽ tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì người chết là sẽ không để lộ bí mật. Chính là đợi nửa ngày hắn muốn nhìn đến kết quả lại không có xuất hiện, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ha ha, lão độc quái Ngươi là đang chờ chúng ta trúng độc bỏ mình đâu sao? Xin lỗi a muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta tới phía trước đều dùng giải độc đàn, cho nên ngươi về điểm này đã sớm quá hạn độc dược đối chúng ta vô dụ. Mai lạc chào phúng mà cười thế kia ngũ độc tà lao giải thích nghi hoặc. Nga. Tiểu hoa nhi ngươi thật là có chút thủ đoạn, lao phu thật nhiều năm không có gặp được quá đối thủ, bằng không chúng ta liền tới tỉ thí một chút đi. Nói mã hồn thương liền từ trong lòng móc ra một vật hướng tới mai lạc ném lại đây. Đại gia tránh ra. Mai Lạc lớn tiếng nhắc nhở đại gia rời xa nơi này, đồng thời cũng tung ra một vật nên hướng về phía cái kia bay tới chi vật. Tung ra này một vật lúc sau Mai Lạc ngay sau đó lại ném một phen đồn ao, mục tiêu thẳng chỉ mã hồn thương. Nàng một chút đều chẳng những tâm cái thứ nhất tập kích chi vật, sớm tại mã hồn thương ra tay khi nàng liền thấy rõ đó là một cái hoa đốn con rắn nhỏ, cho nên nàng ném văng ra chính là nhung hùng cầu cầu, không chỉ có là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chuyện này còn có thể cấp cầu cầu bổ sung điểm dinh dưỡng. Mà kia đoàn đao mục tiêu còn lại là mã hồn thương trái tim, đối với người như vậy, mai lạc là tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác, trên người hắn bảo mệnh đồ vật khẳng định không ít, cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Mã hồn thương thật sự là không thể tưởng được đối diện một bé gái thế, nhưng như thế xảo trá hơn nữa có thể có cái gì khắc chế hắn luôn luôn thuận lợi phi xà, cho nên cũng không có phòng bị, đang ở tin tưởng tràn đầy mà chờ xem nàng ngã xuống đâu, lại đột nhiên cảm thấy ngực Túi đầu vừa thấy, mặt trên thỉnh lỉnh tắm một phen đoạn đao còn có một chi tụ tiễn. Người! Chỉ phun ra này một chữ, mã hồn thương liền miệng phun máu tươi ngã xuống đất bỏ mình, vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra hắn kinh ngạc cùng sợ hãi. Mai lạc đi ra phía trước chuẩn bị đảo chút hóa thi thủy làm cái kia lão độc quái hoàn toàn biến mất để ngừa ngăn hắn còn có cái gì hại người đồ vật, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, hắn loại này cả người là độc gia hỏa không thể không phòng. Đến gần nàng mới phát hiện cái kia mã hồn thương ngực trừ bỏ chính mình đoạn đao ở ngoài thế nhưng còn cắm một chi tụ tiễn, quay đầu lại nhìn xem hàn thành mặc, vừa lúc thấy hắn đang ở giường như không có việc gì mà sửa sang lại ống tay áo. Nguyên lai like vừa mới cái kia mã hồn thương mới vừa một đôi mai lạc phóng ra ra phi sạc khi, hàn thành mặc liền bắn ra tụ tiễn, hắn cũng sẽ không cấp địch nhân lấy thở dốc cơ hội, đặc biệt là cũng dám ngay trước mặt hắn đối mai lạc xuống tay người càng là không thể dễ dàng vùng tha. Xử lý xong rồi mã hồn thương Cầu cầu cũng liếm miệng đã trở lại, nhảy vào Mai Lạc trong ngực vui vẻ mà cọ nàng, xem ra cái này tiểu ra hỏa ăn một cái rắn độc cảm thấy thực no thực vui vẻ. Liên ở đại gia chuẩn bị tiếp tục đi tới tìm kiếm tàng bảo địa khi, hàn thành mặc đột nhiên ngắm đến một chút hàn quang mang theo tiếng gió hướng Mai Lạc phương hướng bay tới. Lạc nhi cẩn thận, hắn tiến lên một phen đẩy ra Mai Lạc, chính là chính mình lại không kịp lại lóe lên chuẩn nó rồi, chỉ nghe được phốc một tiếng, hắn ngực trái bị bay tới mũi tên nhọn bắn trúng, ngáy mắt máu tươi bừng lên a mặc. Mai lạc lá gan muốn nứt ra mà phát ra ra thu giống nhau gào giống, vọt tới hàn thành mặc bên người, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Nhìn hắn nhắm chặt hai mắt cùng huyết lưu như chú miệng vết thương, mai lạc cả người đều run rẩy nhưng là vẫn cứ nỗ lực chấn định mà vì hắn làm sốt ruột cứu thi thố. Thánh thủ cung người cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, xé mở hắn quần áo, vì hắn ấn cầm máu huyệt đạo. A mặc, ngươi đừng làm ta sợ, ngàn vạn không cần có việc A. Nhất định phải kiên trì. Mai Lạc một bên nói năng lộn xộn mà kêu gọi hàn thành mặc tên, một bên đem chính mình sở hữu cầm máu dược kim sang dược tất cả đều hướng miệng vết thương thượng giải, lúc sau lại đảo ra một phen cầm máu đơn bổ huyết hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Đương nhìn đến hàn thành mặc miệng vết thương huyết lưu tốc độ biến hoan lúc sau Mai Lạc mới tiếp đón người nhiều lộng mấy chi cây đuốc lại đây, sau đó lại kêu y đi hả giả cùng nàng cùng nhau đem kia chi mũi tên đào ra. Đúng vậy, là đào ra, bởi vì cái loại này mũi tên là có chứa câu Nếu trực tiếp ra bên ngoài rút nói khẳng định sẽ tăng thêm thương thế thậm chí là đâm thủng mạch máu Hơn nữa mũi tên tiêm phía trên có chứa kích độc Cho dù hàn thành mặc là bách độc bất xâm thể chất cũng vẫn là cứ việc đem mũi tên lấy ra tương đối hảo Cho nên Mai Lạc liền mỏng manh ánh sáng cố nén nước mắt vì hàn thành mặc ăn xong giảm đau thuốc viên Lúc sau đem kia mũi tên dùng đau một chút mà đảo ra tới Chờ đến mũi tên lấy ra thời điểm, Mai Lạc cả người đều ướt đấm Lại vì hàn thành mặc đắp thượng một tầng thật dày thuốc bột lúc sau mới kéo xuống chính mình màu trắng áo sơ mi vì hắn nghiêm mật mà băng bó lên. Xử lý xong hàn thành mặc miệng vết thương lúc sau, Mai Lạc đứng dậy trừng mắt cái kia hung thủ. Nguyên lai like liền ở Mai Lạc cứu trị hàn thành mặc trong quá trình, hư vô tử cùng đồng tiểu đường sớm đã đem cái kia ở nơi tối tăm bắn tên trộm người cấp bắt được, liền chờ Mai Lạc tự mình xử trí đâu. Mai Lạc tiếp theo cây đuốc ánh sáng thấy rõ người này mặt lúc sau bừng tỉnh đại ngộ Nguyên Lai like là ngươi Chỉ thấy nữ tử này lớn lên thập phần yêu mị, nhưng là trước ngực hai đống thịt sắc thật rũ tới rồi cái bụng phía trên, nhìn cực kỳ quỷ dị, đúng là cái kia lúc trước tiếp thu nguyện ứng phi sai xử hàn thành mặc không thành phản bị đá ra vương phủ lùa đỏ. Nàng trước ngực kia hai đống chính là lúc trước rơi xuống bệnh, bởi vì mất đi ngạo nhân tư bản cho nên nàng bị phái trở về vô giới môn tổng bộ đương một cái bưng trà đổ nước hạ nhân. Tối nay vốn dĩ không có nàng chuyện gì nhi, chính là nàng nửa đêm lên phương tiện, nghe được bên này có động tĩnh. Lòng hiếu kỳ sử dụng nàng liền lén lút tìm lại đây, kết quả vừa lúc thấy được hủy nàng cả đời kẻ thù, cho nên liền trở về tìm tới một phen cung tiễn, chuẩn bị thế chính mình báo thủ. Hiện tại nhìn đến Mai Lạc không có việc gì lùi đỏ thực thất vọng, bất quá nhìn nằm ở thánh thủ cung y y giả trong lòng ngực hàn thành mặc, nàng lại cảm thấy thực hả giận, cho nên nghe được Mai Lạc nhận ra nàng tới nói, liền kiêu căng ngạo mạn mà nói, đúng vậy, chính là ta. Không nghĩ tới đi, chúng ta thế nhưng là dưới tình huống như thế gặp mặt. Ta tặng cho ngươi đại lễ ngươi còn vừa lòng sao? Vừa lòng, vừa lòng đến không được, cho nên ta cần thiết đáp lễ. Mai lạc cắn răng hàm sau bài trừ mấy câu nói đó lúc sau liền đem bàn tay xoay tròn chiếu lụa đỏ liền phiến qua đi, hoa lạp lách cách mà đánh mười mấy miệng rộng lúc sau mới dừng lại tới. Vừa lòng ta đáp lễ không? Hiện tại đem các ngươi chỗ ở nói cho ta, bằng không tiếp theo còn. Hồng tụ mặt hiện tại xương so màn thầu đều cao, một chút cũng không dám khiêu chiến mai lạc lời nói chân thật tính. Run run rảy rảy mà đem bọn họ hang ổ địa phương nói ra. Mai Lạc làm Mạnh Lưu Phong mang theo 20 cá nhân còn như làm độc phấn rửa theo lũa đỏ nói địa phương đi bưng bọn họ hang ổ. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Mạnh Lưu Phong bọn họ đã trở lại, biểu tỉ, những người đó tất cả đều giải quyết. Hắn theo như lời giải quyết cũng không phải là chi dùng độc phấn lược đảo đơn giản như vậy, hắn giải quyết chi đạo thực hoàn toàn, bảo đảm những người đó sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai, hơn nữa khẳng định sẽ không trở ra hư bọn họ chuyện này. Mai Lạc gật gật đầu, hảo. Các người thay phiên mang theo A mặc, cẩn thận một chút đừng điên hắn, chúng ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi nơi này người, làm cho bọn họ tất cả đều vinh viên biến mất. Nói xong lúc sau, Mai Lạc liền đem hàn thành mặc tiểu tâm mà phóng tới giản dị cáng phía trên, đại gia hướng tàng bảo địa mà đi. Mà lùa đỏ ở chính mắt kiến thức mọi người là như thế nào biến mất lúc sau cũng bị lưu lại đồng tiểu đường đám người cấp hoàn toàn tiêu diệt, trước khi chết nàng vô cùng hối hận. Không có việc gì ra tới nước tiểu cái gì nước tiểu A, kết quả đem mạng nhỏ cấp nước tiểu đi vào. Có tiền khó mua sớm biết rằng, nói cái gì đều chậm. Cùng ngày quang phóng lượng thời điểm, Mai Lạc đoàn người đi tới bảo tàng lối vào Nơi này là một mảnh chủi lùi vết đá, bối lâm vạn trượng vực sâu, cho dù là vô giới môn chiếm cư nơi đây hơn trăm năm cũng chưa từng nhiều xem qua nơi này liếc mắt một cái, bởi vì thật sự là quá hoang vắng quá hiểm trở. Liên ở Mai Lạc chuẩn bị đi tìm cái kia mở ra chỗ khi... Phụ trách chăm sóc Hàn Thành Mặc Thánh thủ cung đệ tử đột nhiên phát ra kinh hô, "Cung chủ, chiến vương hắn nóng lên, cả người đều năng." Mai Lạc tâm lột bột một chút liền nhắc tới cổ họng, tối hôm qua hấp tấp dưới cấp Hàn Thành Mặc đảo thịt rút mũi tên, vốn là phi thường dễ dàng tạo thành cảm nhiễm, hơn nữa hắn mất máu quá nhiều, cho nên liền càng thêm nguy hiểm. Không nghĩ tới hiện tại liền khởi sướng tiêu tới, chỉ sợ tình huống này càng là không dung lạc quan. Mai Lạc ngồi quỳ ở cáng bên cạnh một bên kiểm tra Hàn Thành Mặc thương thế, một bên chảy nước mắt. Nhìn đến hắn đạo ý thức mơ hồ bộ ráng, nghẹn ngào đối hắn nhỏ giọng nói, A mặc ngươi nhất định phải kiên trì, muốn dựa vào chính mình ý chí đánh bại này đáng chết thương. Chỗ mà nói cho ngươi một sự kiện nhi A, nghe xong lúc sau ngươi nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên. Nói nàng túi người rán ở Hàn thành mặc bên thai nhỏ giọng mà nói, ta chính là năm đó cái kia bắt đi người của ngươi, tiểu thiên cùng ngọt ngào là ngươi hải tử. Ngươi nhanh lên tỉnh lại hảo tìm ta tính sổ A. Hai ta chi gian trướng có tính Vốn đã lâm vào hôn mê Hàn Thành mặc suy yếu mà phát ra một chút thanh âm, nhạc hỏng rồi Mai Lạc, nước mắt cũng lưu đến càng hung. Cho dù hắn nói xong lời này, lúc sau lại đã không có ý thức, Mai Lạc cũng biết Hàn Thành mặc nhất định sẽ sống sót. Bất quá hắn thương thế xác thật là cực kỳ nghiêm trọng, y lý theo trước mắt chữa bệnh trình độ phòng trừng hắn đến dưỡng trước 1 2 năm mới có thể tốt, hiện tại Mai Lạc đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở kia không biết bảo tàng trong vòng, chỉ mong bên trong thật sự có có thể khởi tử hồi sinh trường sinh bất lão bà bối. Làm cho hàn thành mặc nhanh lên hào lên Dựa theo bản đồ chỉ thị Mai Lạc tìm được rồi cái kia mở ra bảo tàng bí ẩn cơ quan ơi Đó là một chỗ cực kỳ không chấp mắt vách đá cái đáy Không nhìn kỹ nói còn tưởng rằng đó là một cái lao thử động Đưa Mai Lạc đem chính mình công chúa Ngọc Bội đặt ở bên trong hơn nữa Điều chỉnh vị trí làm này cùng bên trong lõm ra kín kẽ lúc sau Chỉ nghe được rắc kéo một thanh em văng lên Vách núi thế nhưng nứt ra rồi một cái đại khe Bên trong lộ ra một cái thông đạo tới Mai Lạc làm mạnh lưu phong cùng Thủy Nhu Nhu mang theo vài người ở bên ngoài chăm sóc Hàn Thành mặc hơn nữa trông coi hảo cửa động, nàng tác mang theo còn thừa người tiến vào đến sơn động trong vòng xem xét. Sau một lúc lâu lúc sau, Mai Lạc hưng phấn mà chạy trở về, cầm một cây thảo liền hướng Hàn Thành Mạc trong miệng tắc. Mạnh lưu phong cùng Thủy Nhu Nhu cho nhau nhìn thoáng qua, đều ở đối phương nghiêm trọng thấy được nồng đậm khó hiểu, không biết Mai Lạc đây là chịu cái gì điên, chẳng lẽ là chúng ta. Chính là Mai Lạc ở đem chỉnh cây thảo đều véo thành đoạn ngắn nhét vào Hàn Thành mặc trong miệng lúc sau, lộ ra như chút được gánh nặng cười. Ha ha ha, A mặc đây là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời A. Mạnh Lưu Phong vừa định hỏi một chút đây là có chuyện gì, thế nhưng phát hiện Hàn Thành mặc mở mắt, lại còn có có sức lực trừng Mai Lạc, hắn lại đem miệng nhắm lại, xem ra này bảo tàng nói đến là sự thật. Ba ngày sau, Long Lịch lâm quân đội vây công Bắc Man Quốc Kinh Thành. Ở kia trong lúc toàn bộ hoàng gia săn thú chẳng đều bị Long Vận Vương Triều quân đội vây quanh, bên trong sở hữu ngự Lâm quân còn không biết sao lại thế này đâu đã bị bắt lấy. Ở kia lúc sau, Long Lịch Lâm mang đến hoàng gia cấm vệ quân chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ, từ cái kia săn thú chẳng lôi ra hai mươi mấy xe đồ vật, bất quá đều là trang ở đại dương sát, ai cũng không biết bên trong đều là cái gì, chỉ biết trực tiếp vận hướng hoàng cung đại nội nhà kho bên trong. Lại lúc sau, Long Lịch Lâm thành công mà dẹp xong Bắc Man Quốc Kinh Thành. Đem bác man nạp vào long vận bản đồ, chính là hắn lại không có nhìn thấy chợ giúp hắn tìm được bảo tàng công thần nhóm. Chờ đến long lịch lâm nhất cử hoàn thành nhất thống thiên hạ nghiệp lớn lúc sau mới nghe nói ở tại trong cung phong cười thiên huynh muội ba người sớm đã bị mai lạc tiếp đi rồi, chính là chiến vương phủ lại không có bọn họ bóng dáng, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Mà khi đó trường Bạch Sơn hạ Bạch Hà Trấn trên lại là so với mấy năm trước càng là náo nhiệt rất nhiều, quy mô mở rộng vài lần. Cái kia vô danh y ỉa lư cũng như cũng là mỗi tháng 15 ngày đối ngoại xem bệnh, cả nước các nơi người tất cả đều mộ danh tiến đến, lệnh Bạch Hà chấn mỗi tháng một lần phồn hoa cảnh quan càng thêm náo nhiệt. Nghe, kia quen thuộc thét to thanh lại vang lên tới, chẳng qua lần này bán đồ vật chủ quán lại nhiều một cái tập tiến học bước tiểu nãi hoa. Nóng hổi bánh bao, ngọt lành nước suối, còn có thoải mái tiểu băng ghế lâu. Có hay không yêu cầu a? Mau tới mua a, chấm đã có thể bán không lặp. Năm tháng từ từ Nơi xa Trường Bạch Sơn vẫn như cũ là kia yên lặng ngàn năm lệnh băng không rảnh, nhân gian lại sớm đã là nơi trốn sán lạ. chương 237 phiên ngoại một tầng kinh thương hải nan vi thủy. Dưới chân núi Trường Bạch, Bạch Hà trong chấn, giờ phút này náo nhiệt phi phạm, bởi vì Trường Bạch quái y y mỗi tháng một lần đến khám bệnh tại nhà Nhật tử lại đến. Hiện giờ Long Vận Vương triều người đều biết nơi này có một vị thành danh vài thập niên thần y y ngay cả đường Kim Hoàng đế sinh bệnh cũng sẽ tự mình tới. Cho nên tổng hội có người không xa ngàn dặm vạn dặm mà mộ danh tiến đến. Mà kia trường bạch quái y thì thật sự là quái đủ có thể, lôi đả bất động mà nhất định là mỗi tháng 15 đến khám bệnh tại nhà, ngay cả hoàng đế tới cũng đến ngoan ngoan ở bên ngoài xếp hàng. Đương nhiên rồi, hoàng đế là không có khả năng tự mình tới xếp hàng, hắn chỉ cần tùy tiện phái cá nhân bài là được, bất quá hắn thật đúng là chính là vẫn luôn ngồi ở bên cạnh trong xe ngựa chờ, quanh thân mấy trăm danh ngự lầm quân mắt lộ ra tinh quang mà đề phòng. Hôm nay tới khám bệnh ba tánh phi thường may mắn mà lại đuổi kịp hoàng đế lao ra tới hỏi khám, nhìn đến kia khổng lồ trận thế lúc sau tất cả đều kinh sợ mà quỳ trên mặt đất không dám ngừng đầu. Sau lại đại gia thật sự là chịu không nổi này chờ bí áp, sôi nổi chủ động chờ lệnh, khẩn cầu hoàng đế lao ra đi trước nhìn bệnh, bọn họ tự nguyện sau này bài. Hoàng đế bệnh hạ cũng không chối từ, phủi phủi quần áo hạ cưới xe ngựa, nên ngang mà đi vào vô danh y dì lư. Cho dù hiện tại trường bạch quái ý đã danh quán cả nước Chính là này Y-Y-Lư như cũng là không có bằng hiệu, cho nên vẫn là kêu vô danh Y-Y-Lư. Một thân áo bào trắng dâu tóc bạc trắng trường bạch quái y ở nhìn thấy đẩy cửa mà vào hoàng đế Long Lịch Lâm khi, không khỏi những mày, hoàng huynh, ngươi như thế nào lại tới nữa. Này thanh thúy tiếng nói cùng bất đắc dĩ ngự khí thình lình chính là một vị tuổi trẻ nữ tử, không phải kêu mai lạc còn có thể là ai. Mà Long Lịch Lâm một chút cũng không cảm thấy chính mình thân là thiên hạ cộng chủ thế nhưng còn bị mội mội ghét bỏ có cái gì không vui. Ngược lại là bĩ bí mà cười, hướng xem bệnh trước đài ghế tròn thượng ngồi xuống, chấm hoàng mội đã đã hơn một năm không trở về nhà, chấm thật sự là tưởng nghiệm mà khẩn, cho nên cũng chỉ có thể tự mình tới thăm. Mai lạc nụ chí mà ghé vào trên bàn, hiếu khí vô lực mà nói, Hoàng huynh A, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi, ngươi không phải hẳn là trăm công ngàn việc vội túi buổi sao. Như thế nào có công phu 5 tháng nội tới ta này quay rối tam hồi A. Ta người bệnh nhóm đều bị ngươi cấp dọa chạy, Mai Lạc ở trong lòng kêu khổ không ngừng, nàng Hoàng Huynh tuyệt đối là cô ý, mỗi lần đều đuổi ở nàng đến khám bệnh tại nhà thời điểm rong trống khua chiêng mà tới, rõ ràng chính là muốn làm nàng cái này quái ý không cơ hội xem bệnh. Còn không phải là không cùng hắn trở lại kinh thành định cư sao, hắn thế nhưng bỏ xuống giang sơn xã tắc tới trả thù chính mình. Tuy nói hiện tại kinh thành đến Bạch Hà Trấn con đường thực bình thản, xe ngựa chỉ cần chạy 2 ngày là có thể đến đi, chính là thân kiểu thịt quý hoàng đế như vậy qua lại buôn ba không chê mệt sao. Phượng nhi này đã có thể oan buồn ta, thân là ngươi huynh trưởng, ta tự nhiên là phải vì ngươi lớn mạnh thanh danh, cho nên ta mới hưu tôn hàng quý mà cố ý tới giúp ngươi tuyên truyền sao. Long lịch lâm ngoài miệng nói đường hoàng, chính là trong lòng tưởng chính là, hử, ta làm ngươi trốn đến cái này biên thủy trấn nhỏ tới hưởng thanh phúc, liền lưu ta chính mình người cô đơn mà ở cái kia lạnh như băng trong hoàng cung, liền tính không thể đem ngươi lộng trở lại kinh thành đi, ta cũng nhất định phải tới quay dối kiêm xem náo nhiệt. Đúng rồi. Long lịch lâm một phương diện là tưởng nghiệm muội muội hoài niệm ở chiến Vương phủ sung sướng nhẹ nhàng bầu không khí, cho nên hắn mới đem trong chiều đại sự đều ném cho tể tướng trọng thần nhóm, chính mình nương chữa bệnh chi danh ra tới phong thông khí hít thở không khí, thuận tiện còn có thể nhìn xem diễn. Bởi vì ở hắn thống nhất thiên hạ này một năm thời gian, riêng bang rất nhiều sản nghiệp dịch tới rồi Bạch Hà Trấn, mạnh ra ở Bạch Hà Trấn thành lập một cái phân bộ, mà thẩm quý khang càng là dứt khoát quản gia còn đâu Bạch Hà Trấn, mà Bạch Minh Hiên Đồng tiểu đường đám người cũng đều trực tiếp ở Bạch Hà Trấn mua nhà cửa trụ hạ, dù sao bọn họ vốn chính là một người ăn no cả nhà không đói bụng quang côn hán, tự nhiên nơi nào đợi càng thoải mái liền ở nơi nào ở. Mà mọi người cư trú địa điểm đều là quay chung quanh Mai Lạc khai kia gian hiệu thuốc, nơi nào nghiễm nhiên là một cái thu nhỏ lại bản giang hồ cao thủ đại bản doanh. Mà kia vùng chính là Long Lịch lâm yêu nhất đi địa phương, bởi vì mỗi lần đều có thể thấy rất nhiều việc vui. Cho nên ở quấy giày đủ rồi Mai Lạc lúc sau. Đuổi ở trường bạch quái y y hài báo nổi phía trước, long lịch lâm thức thời mà rời đi vô danh y y hài lư, chạy tới tiếp theo cái mục đích địa, hiệu thuốc. Cái này hiệu thuốc cùng kia vô danh y y lư giống nhau mà quái, khai 7-8 năm cũng không khởi cái tên, liền ở trước cửa treo cái nguy trang, mặt trên viết cái dược tự liền xong việc. Nếu không phải chấn trên chỉ có nàng này một nhà hiệu thuốc nói, y đi theo kia trưởng quậy lười không biên nhi kính, phòng trừng đã sớm đóng cửa. Long lịch lâm tới rồi nơi này quen cửa quen mẻo ngầm xe ngựa hay còn lung lay đi vào, mà những cái đó bảo hộ hắn đã tới vài lần ngự lâm quân cũng đều tự động tự phát mà tìm địa phương giản xếp hạ. Tại đây hiệu thuốc quanh thân càng vốn là không cần bọn họ tuần tra đứng gác, hiệu thuốc trong ngoài cao thủ như lâm, sẽ không có cái nào không có mắt tới quái rối bọn họ liền không cần đứng ở bên ngoài đường cọc sau đó chọc công chố mắng. Long lịch lâm vào hiệu thuốc lúc sau liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói hắn hẳn là ở chỗ này nhìn thấy hai cái đánh nhau nam nhân, ân, chuẩn xác mà giảng là hai cái không cưới vợ độc thân nam nhân, sau đó bên cạnh còn có một cái xem diễn quyến rụ nữ nhân. Quả nhiên không có cô phụ hắn kỳ vọng, đương hắn lén lút đến gần hiệu thuốc mặt sau hoa viên nhỏ khi, ách không đúng, đó là bách thảo viên, bất luận khai cỡ nào kiểu diễm hoa kỳ thật đều chỉ là dược liệu một loại. Liên ở hắn đến gần kia vừa khi, với lúc nghe thấy bên trong đánh nhau thanh, họ thẩm Ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều đuổi tới rơi đi xem bệnh thời điểm liền lôi kéo ta tới nơi này uống rượu được chưa? Ta không nghĩ mỗi tháng đều khiêng một cái tiểu quỷ đưa hắn về nhà. Cách. Bạch Minh Hiên, đừng nói ngươi nhiều thanh cao dường như, nếu không phải cùng ta tâm tư giống nhau nói, ngươi sẽ mỗi lần đều ba ba mà ở 15 hôm nay sáng sớm liền chạy đến nhà ta ngồi chờ ta khởi. Ai hư huy, hai người các ngươi là điển hình quạ đen rừng ở heo trên người, quăng thấy người khác hắc nhìn không thấy chính mình đen. Hai người các ngươi tâm tư ta là xem nhất minh bạch lạc, nhân gian hải tử đều sinh ba, các ngươi sao liền còn chưa từ bỏ ý định đâu, thật là hai đầu ngoan cố lửa. Long lịch lâm đều không cần xem liền biết trong vườn mặt đang ở vây quanh bàn đá uống rượu nói chuyện phiếm chính là Bạch Minh Hiên, Thẩm Quý Khang cùng nam giả nữ trang đồng tiểu đường. Nghe này tình hình, Bạch Minh Hiên còn không có uống nhiều, mà Thẩm Quý Khang đầu lươi đã lớn, đến nỗi đồng tiểu đường đó là thuần xem náo nhiệt khẳng định là tích rượu chưa thấm. Long lịch lâm vị này vĩ đại đế vương cũng không tiến vườn, liền ở bên ngoài tìm cái bóng cây ngồi xuống, nghe nổi lên vách tường chân. Mà trong vườn người cũng không có phát hiện bên ngoài nhiều một cái nghe chống giả, cho dù phát hiện bọn họ cũng sẽ không để ý, thích nghe nghe qua bái, xem náo nhiệt đã có một cái, không để bụng lại thêm một cái, hai người bọn họ tâm tư có thể nói là công khai bí mật, không sợ người nói. Nếu là vạn nhất hàn thành mặc tên kêu bởi vì chuyện này mà cùng mai lạc nháo điểm mâu thuẫn mới hào đâu. Như vậy bọn họ sẽ có cơ nhưng thừa Hàn thanh mặc đối với này Hai cái ngoan cố tình địch thật là không thể nề hà Bọn họ giống như là kêu hồ Ở mật hoa thượng long mật con bướm giống nhau Như thế nào cũng oanh không đi Hơn nữa nhân ra cũng không có làm ra Cái gì quá mức sự tình hắn nếu làm quá rõ ràng quá phần nói Ngược lại sẽ là cái bụng dạ hẹp hỏi thanh danh Cho nên hắn chỉ có thể âm thầm phân cao thấp Càng thêm nỗ lực mà đối mai lạc thảo Nàng đều mau trời cao Lấy này tới nhất đối kia hai cái tình địch đáp lại Kỳ thật bạch minh hiên còn hảo, hắn hiện tại lấy mai lạc đại ca tự cho mình là, quang minh lỗi lạc đại hiệp sao, cho dù trong lòng có tình cũng sẽ nỗ lực cấp chế, chỉ có mỗi tháng 15 cùng thẩm quý khang uống rượu thời điểm mới hơi chút phóng thích một chút, mượn rượu tới sầu. Mà kia thẩm quý khang chính là hoàn toàn mà vô lại rốt cuộc, hắn đảo sẽ không đối mai lạc làm cái gì, chẳng qua là bắt lấy hết thẻ cơ hội cấp hàn thành mặc ngột ngạt, hơn nữa thưởng thưởng đến hiệu thuốc làm khách. Hắn ý tưởng là liền tính không thể được đến Mai Lạc tâm cũng muốn thường xuyên nhìn thấy người của hắn. Mai Lạc đối với hai người hết thảy lời nói việc làm đều là cam chịu cùng phong túng, rốt cuộc đã từng cùng nhau đi qua rất dài một đoạn năm tháng, hơn nữa vẫn là quan hệ hòa hợp hảo bằng hữu nàng không muốn làm quá tuyệt, chỉ hy vọng thời gian có thể thay đổi hết thảy chỉ mong bọn họ hai cái có thể sớm ngày buông chấp nghiệm, tìm kiếm thuộc về chính bọn họ hạnh phúc. Đông tiểu đường nhìn hai cái không ngừng hướng trong miệng chuốc rượu người, tiểu tay hoa lan lại lần nữa đến Các ngươi hai cái à, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, vì cái gì cố tình muốn dây dưa trụ mai lạc không bỏ đâu. Bạch Minh Hiên cùng thẩm quý khang lại đồng thời đối hắn lắc đầu, ngươi cái mê chết thiệt biết cái gì. Hừ, các ngươi mới là nhân yêu đâu, các ngươi cả nhà đều là nhân yêu. Ta là xinh đẹp như hoa mỹ thiếu nữ. Đồng tiểu đường biểu môi đà giọng nói không thuận theo không buông tha mà xảo. Long lịch lâm ở bên ngoài dưới bóng cây nhạc đều mau ra tiếng, cái này đồng tiểu đường thật là cái kẻ dở hơi. Mà trong vườn thẩm quý khang cùng bạch minh hiên nhưng không có tâm tư vui vẻ, bọn họ bị đồng tiểu đường yêu mị bộ dáng cấp kích thích mà muốn phương ra, rõ ràng là cái bảy thước đại hán, thế nào cũng phải ở chỗ này làm bộ làm tịch mà trang nu nhược tiểu nữ, thật sự là quá khiêu chiến bọn họ nhẫn mại lực. Vì thế hai người tất cả đều dầm một tiếng ghé vào trên bàn đá, làm bộ không thắng rượu lực ngủ rồi. Đồng tiểu đường nhìn đến hai người như vậy không cho mặt mũi liền vây vây trong tay khăn tay, xoay người đi rồi, ai nha. Các người hai cái đây là không thú vị, mỗi lần đều dùng chiêu này chơi xấu, ta đi rồi, đi tìm hoàng đế chơi đi. Long lịch lâm vốn đang đang cười đâu, vừa nghe đến đồng tiểu đường cuối cùng những lời này sợ tới mức vội vàng đứng dậy hướng chính mình trong phòng chạy, nương liệt, cái kia chết hắn nhưng không nghĩ thấy, quá khủng bố. Bạch Minh Hiên từ cánh tay phùng trộm hướng lên trên ngắm, nhìn thấy đồng tiểu đường đi ra ngoài tìm người khác chơi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đối diện vẫn như cũ rúi đầu vào cánh tay phía dưới thẩm quý khang, uy. Cái kia nhân yêu đã đi ra ngoài, không cần rằng. Thẩm Quý Khang không có ngẩng đầu, mà là liền như vậy dùng đỉnh đầu đối với Bạch Minh Hiên nói chuyện, thanh âm dầu dĩ, mang theo khả nghi ngệt nào, "Họ Bạch, lúc trước ngươi nhìn thấy Mai Mai thời điểm, nàng xinh đẹp không?" Bạch Minh Hiên nghe vậy, lầu bầu một câu, "Xinh đẹp mà như là tiên nữ lạc phàm trần." Lúc sau hắn liền lại đem đầu chui vào cánh tay con nhi, trước mắt hiện ra nhiều năm trước mới gặp Mai Lạc khi cảnh tượng. Kia một năm mùa xuân đảo hoa khai đặc biệt sáng lạ, Liên ở kia rực rỡ hoa rơi trong mưa, Bạch Minh Hiên gặp được khi năm 12 tuổi Mai Lạc. Đương nàng chát hai cái tiểu tóc hai mái người mặc một bộ vàng nhặt váy áo ở trong rừng vui sướng mà chơi đùa hơn nữa phát ra chuông bạc tiếng cười khi, Bạch Minh Hiên cho rằng chính mình gặp được tiểu tiên nữ, từ kia một khắc khởi, trong lòng rốt cuộc trang không giối mặt khác nữ tử. Hắn kiên nhẫn chờ đợi nàng lớn lên, chế tạo các loại cơ hội bảo hộ ở nàng bên người, chính là hắn một lòng say mê lại ở nàng 15 tuổi năm ấy hướng nàng thông báo sau nát đầy đất Bởi vì Mai Lạc lúc ấy vẻ mặt khiếp sợ mà đối hắn nói, Bạch Đại ca, ta vẫn luôn đều đương ngươi là của ta thân ca ca, chưa từng có quá mặt khác tâm tư. Bạch Minh Hiên thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, chính là lại cố nén trong lòng bi thương, cười đối Mai Lạc nói, đậu ngươi chơi, tiểu nha đầu. Hiện tại hồi tưởng lên, Bạch Minh Hiên đều còn nhớ rõ lúc ấy nói ra câu nói kia khi gian nan cùng đau lòng. Hiện giờ hắn là thiệt tình mà chúc phúc Mai Lạc hôn nhân. Tuy rằng còn sẽ ở nhìn thấy bọn họ phu thê ân ái khi chua sót, bất quá chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn liền vui sướng. Những lời này Bạch Minh Hiên không nghĩ đối thẩm Quý Khang nhất nhất nói rõ, cho nên hắn liền như vậy tiếp tục mà ghé vào trên bàn, liếm lắp chính mình nội tâm đau xót Mà thẩm Quý Khang ở nghe được Bạch Minh Hiên nói lúc sau lại thao thao bất tuyệt mà nói lên, người đều nói uống say thì nói thật, lúc này hắn là thật uống nhiều quá, cho nên đem lúc trước hắn gặp được mai lạc cảnh tượng đều cẩn thận mà miêu tả một lần. Năm đó thẩm quý khang bởi vì thẩm ra nội chiến mà bị đuổi giết, hắn sở hữu hộ vệ đều vì bảo hộ hắn mà bị sát hại, hắn một đường mất mạng mà cùng trốn, cuối cùng hoảng không chọn lộ mà tiến vào trường Bạch Sơn, kết quả vẫn là bị buộc đến nhảy xuống huyền ngay Con hào hắn mạng lớn, dưới vực sâu mặt là một cái đầm hồ nước, hắn ngã xuống lúc sau chỉ là tạp hôn mê hơn nơi chặt đứt mấy cây xương cốt mà thôi. Càng thêm may mắn chính là hắn bị vừa vặn đi ngang qua nơi đó mai lạc cấp phát hiện, đem hắn vớt đi lên lúc sau kéo trở về U cốc bên trong. Đúng vậy, hắn chưa nói sai, Mai Lạc chính là đem hắn kéo hồi U cốc bên trong. Bởi vì lúc ấy hắn bị thương hôn mê, mà lúc ấy mới 15 tuổi Mai Lạc sức lực không đủ đại, cho nên là lôi kéo tóc của hắn đem hắn một đường kéo trở về, thế cho nên sau lại hắn phía sau lưng thượng miệng vết thương dưỡng đã lâu mới hảo. Bất quá thẩm quý khang chưa bao giờ từng oán giận quá Mai Lạc thiên chân hành vi, chỉ là một mặt mà cảm kích nàng ân cứu mạng, hơn nữa ở phía sau tới ở trung yêu quỷ linh tinh quái nàng Đáng tiếc chính là ở Mai Lạc còn không có đem tâm giao cho hắn thời điểm hắn thương thế liền hào nhanh nhẹn, hắn không thể không trở lại thẩm gia đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, hấp tấp dưới hắn vội vàng về phía Mai Lạc thổ lộ, kết quả bị thực minh xác cự tuyệt. Chờ đến hắn lấy thẩm gia trang trang chủ thân phận trở lại trường Bạch Sơn thời điểm nhìn thấy lại là đã dục có một đôi nhi nữ Mai Lạc, hơn nữa trượng phu bất tưởng. Thần Quý Khang tiêm một khắc có muốn đem người kêu bẩm thây vạn đoạn xúc động, hắn mai mai như thế nào cứ như vậy bị người đến đi. Sau lại biết được nàng trượng phu đã chết, Hắn lại lần nữa bước cháy lên hy vọng, chính là mai lạc lại liền một chút cơ hội đều không cho hắn, cho dù hắn tưởng hết hết thảy biện pháp lấy lòng nàng. Mai mai, ta là thật sự ái ngươi à, vì cái gì ngươi chưa bao giờ chịu quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái đâu. Ta hào hối hận, lúc trước nếu ta không trở về thẩm gia, hiện tại ngươi nhất định là nương tử của ta. Khóc la, thẩm quý khang thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc lại giống mỗi một cái 15 giống nhau ngủ rồi. Bạch Minh Hiền hôm nay uống cũng rất nhiều. Cho nên cũng mơ mơ màng màng mà ghé vào nơi đó ngủ rồi. Mặt trời lặn ánh chiều tà bao phủ ở bọn họ trên người, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, làm bọn hắn thân ảnh đều có vẻ mơ hồ. Ở bọn họ nhìn không tới tường viện ngoại, đứng một đôi thân hình tuấn mỹ vợ chồng, trong mắt mang theo điểm điểm bất đắc dĩ cùng đau lòng. Này Hai cái yếu tố vô cùng nam nhân đều chúng một loại tên là mai lạc độc, chỉ mong bọn họ có thể có sớm ngày buông chấp niệm, đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc. Chính là mai lạc lại quyến mất, nếu dễ dàng là có thể buông nói Bọn họ ái lại như thế nào sẽ khắc cốt minh tâm. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân. chương 238 phiên ngoại nhị nhân duyên vốn là thiên chú định. Ở mai là cùng hàn thành mặc dối rắm không thôi mà nhìn lén bách thảo viên kia hai cái say như chết tiểu quỷ thời điểm. Tránh nẽ đồng tiểu đường Long Lịch Lâm lại nhờ họa được phúc, được đến nhìn lén mỹ nhân như cơ hội, hơn nữa vẫn là cái say mỹ nhân. Cũng không biết có phải hay không hôm nay Hoàng Lịch Thượng viết nghi uống rượu, Long Lịch Lâm đi đến nơi nào đều có thể thấy uống rượu người hoặc là bởi vì Mai là không ở nhà, cho nên đại gia liền có điểm lão hổ không ở nhà con khỉ xương đại vương cảm giác. Mặc kệ thế nào, Long Lịch Lâm hôm nay là quang xem người khác uống rượu. Ở đồng Tiểu Đường nói ra đi tìm hoàng đế chơi khi, Long Lịch Lâm nhanh chân liền chạy, bởi vì hắn biết cái kia nhân yêu ở cùng cực nhàm chán dưới tình huống là phi thường có khả năng tới quấy rầy hắn, hắn cũng mặc kệ cái gì hoàng đế không hoàng đế. Long Lịch Lâm liền buồn bực, hắn hảo hảo sát thủ không đi đường, cả ngày oa ở Phượng Nhi nơi này làm cái gì đâu? Chẳng lẽ không tiếp nhiệm vụ nói hắn sẽ không đói chết sao? Chính là bất luận Long lịch lầm có bao nhiêu nghi hoặc, đồng tiểu đường hiện tại cả ngày đều ở chơi bời lêu lỏng là cái không tranh sự thật. Hơn nữa Long lịch Lâm thân phận ở mai lạc hiệu thuốc căn bản chính là cái bài trí, trừ bỏ đi theo lại đây dưỡng lao lao chiến vương hàn trung võ còn sẽ đối hắn tất cung tất kính ở ngoài, mặt khác tất cả đều lấy hắn đương bằng hữu đương anh em giống nhau đối đãi Kỳ thật đây cũng là Long lịch Lâm tổng ái hướng nơi này chạy nguyên nhân Chịu đủ rồi trong triều đình A-dua hót cùng hậu cung tranh A-dua, long lịch lâm bức thiết mà muốn tìm một chỗ thả lỏng thể sắc và tinh thần, hô hấp một ngụm tự do không khí. Mà này bạch hà Trấn trên nhà mình muội muội trong viện chính là tốt nhất thả lỏng nơi, cho nên hắn thà rằng lặn lội đường xa cũng muốn ba ba mà tới nơi này xem náo nhiệt. Bất quá giống như hôm nay náo nhiệt giống như nhiều điểm nhi, vừa mới nghe xong kia hai cái tình trường thất ý đại lao ra lời say vách tường chân. Không nghĩ tới ở hồi chính mình nhà ở trên đường thế nhưng lại không cẩn thận nghe được cái nữ tử rượu sau chân ôn. Nhất lệnh long lịch lâm kinh ngạc chính là hắn thế nhưng bởi vì nghe cái vách tường chân mà đem chính mình tâm cấp bồi đi vào. Nhu nhu a ta hảo hâm mộ ngươi. Ngươi hiện tại cũng tìm được rồi chính mình một nửa kia, cùng ai lạc giống nhau được đến thuộc về chính mình hạnh phúc, ta hạnh phúc ở nơi nào đâu. Sương sương, hạnh phúc là muốn rửa vào chính mình đi tranh thủ, ta nếu là không chủ động xuất kích thu phục cái kia tay ăn trời nói hiện tại không cũng vẫn là người cô đơn một cái sao. Ta cũng muốn đi tranh thủ, chính là ta nào có tư cách đi tranh thủ đâu. Ta hiện tại là một cái liền ra đều không có bé gái mồ côi, liền phụ thân đều không cần bỏ nữ, ai lại sẽ xem thượng ta đâu. Long lịch lâm ở nhà ở bên ngoài nghe thế câu lộ ra nồng đẫm bi ai lời nói khi, không biết thế nào thế nhưng liền mãi bất động chân, trong lòng một nắm một nắm mà khó chịu. Hắn biết cái này tự ván tự ngải nữ tử, là cái kêu kêu đường sương sương, trong trí nhớ nàng lớn lên khuôn mặt tiểu thiếu phấn mặt má đảo, là cái mỹ lệ khả nhân nhi. Không nghĩ tới ngày thường thấy nàng luôn là ý cười doanh doanh, chính là trong lòng thế nhưng còn có như vậy khổ sở cùng tự ti, hắn mặc danh mà muốn đi vớt phẳng nàng sầu thương. Thích thích thích. Long lịch lâm tay giống như là không chịu hắn không chế dường như khấu vang lên kia gian phòng ốc cánh cửa, nghe thế thanh âm hắn đột nhiên có điểm hối hận, như vậy mạo muội mà đi quái rầy hai cái cô nưng ra, hình như là rất đường đột đâu Chính là không chờ hắn đổi ý xoay người rời đi đâu. Môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra, mở cửa chính là mặt mang nghi hoặc thủy nhu nhu. Ai nha? Di, hoàng đế bệ hạ, ngươi là đến đây lúc nào? Nhìn thấy ngoài cửa người là Long Lịch Lâm khi, thủy nhu nhu chính là sướng sốt, không rõ hắn vì cái gì muốn tới gõ đường sương sương môn. Các nàng hai người đang ở trong phòng uống rượu đâu, nay vì hoàng đế tới đảo cái gì luận A. Đúng vậy, Long Lịch Lâm giờ phút này đang đứng ở đường xương xương ngoài cửa phòng, hắn nhà ở khoảng cách nơi này không phải rất xa. Hắn cũng không biết như thế nào liền mà xui quỷ khiến mà đi ngang qua nơi này, hơn nữa còn ở nghe được nhà ở đối thoại lúc sau thế nhưng động muốn an ủi dai nhân tâm tư. Bất quá bị thủy nhu nhu như vậy vừa hỏi, Long Lịch Lâm rồi lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ách, ta, ta chính là đi ngang qua nơi đây, nghe được hai vị cô nương đang nói chuyện, liền, liền nghĩ tới tới thảo chén nước uống rượu. Nói xong lời này thời điểm, Long Lịch Lâm đều tưởng cho chính mình hai cái miệng rộng, đây là cái gì sứt sẻo lấy cơ à. Đường đường thiên hạ cộng chủ thế nhưng giống cái khất cái giường như hướng người khác thảo uống rượu, này làn chuyển đi ra ngoài, hảo thuyết không dễ nghe à. Nhưng cũng may Thủy Nhu Nhu cũng không phải câu nệ với lệ giáo cổ hủ người, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết quán, cho nên đối với Long Lịch Lâm Phen nói chuyện này không có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp gật gật đầu nói, xem ra bệ hạ là nhàn hốt hoảng, vừa vặn ta cùng xương xương lẻ loi mà uống rượu cũng không có gì ý tứ, ngươi đã đến rồi chúng ta còn có thể náo nhật chút. mời vào đi Nói xong liền lắc mình làm cái thỉnh thủ thế đem Long Lịch Lâm làm đi vào phòng, lúc sau thuận tay đem nhóm mang lên. Long Lịch Lâm nhìn thấy đường xương xương khi mới biết được vì cái gì rõ ràng là nàng nhà ở lại từ Thủy Nhu Nhu đi mở cửa, bởi vì nàng đã uống nhiều quá. Giờ phút này đường xương xương sắc mặt tường đỏ, hai mắt mê ly, nhạt nhạt khuôn mặt u sầu lệnh nàng nhiều một chút nhìn thấy mà thương ý nhị. Ai nha, Hoàng đế bệ hạ, ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta khuyên nủ xương xương đi, mượn rượu tới sầu sầu càng sâu nàng không đáng bởi vì chính mình kia vô lương phụ thân mà cảm thấy chính mình thân thế đáng thương sao Thủy Nhu Nhu một bên vì Long lịch Lâm thu xếp liếm chén đa chén rượu một bên thực tùy ý mà cùng hắn nói chuyện ở nàng nơi này hoàng đế bệ hạ chính là cái xưng hô danh hiệu nàng nhưng một chút đều không có bình dân nhìn thấy hoàng đế khi kinh sợ Long lịch Lâm cũng không để bụng mấy tháng qua hắn sớm đã thành thói quen này đó kỳ ba phong cách hành sự cái kia đồng tiểu đường thậm chí còn cùng hắn kể vai sát cánh đâu Thủy cô Nương nói chính là a Đường cô nương ngươi là một cái dũng cảm cô nương, càng là một cái hiếu thuận ẩn nhẫn cô nương, mà ngươi phụ thân lại không hiểu đến quý trọng ngươi tốt đẹp, đó là hắn tổn thất, ngươi không cần lại vì hắn mà cảm thấy có bất luận cái gì ấy nấy chi tình. Chúng ta đều là người nhà của ngươi, cho nên ngươi cũng không phải không nhà để về bé gái mổ cô à. Long lịch lâm là thiệt tình mà vì đường xương xương cảm thấy đau lòng. Mai Lạc đã từng cùng hắn giảng quá đường xương xương ở đường môn gặp không công bằng đáy ngộ, cùng với nàng nhiều năm qua ẩn nhẫn cùng kiên trì kia đường thắng nghiệp ở mai lạc phóng ra dược vật có hiệu lực lúc sau không biết nên như thế nào đối mặt không thể hiểu được chết đi nhi tử, càng là vô pháp tiếp thu kia hết thảy, cho nên liền đem hết thảy đều do tội ở rời đi đường môn đường xương xương trên người, thậm chí ở trên giang hồ công nhiên tuyên bố đem nàng trục xuất khỏi ra môn. Phải biết rằng, tại đây chú trọng lễ nghi hiếu đạo thời đại, bị trục xuất ra môn kia chính là so chết càng nghiêm túc hình phạt, kêu ý nghĩa người này phạm phải không thể tha thứ trong tội, liền người trong nhà đều không cần hắn Người trong thiên hạ ai còn sẽ nhiều liết hắn một cái. Có thể nói thiên hạ đã không có hắn nơi dừng chân. Này đường xương xương một giới nhược nữ tử thế nhưng bị chính mình phụ thân cấp trục xuất ra môn. Trong lúc nhất thời trên giang hồ nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán nàng là bởi vì cái gì mà bị gia tộc sở bất dung, các loại bất kham đồn đãi vớ vẩn đều có thể đem người bước điên. Cũng may đường xương xương có may là cùng thủy nhu nhu chờ bạn tốt vẫn luôn ở bên người nàng làm bạn hơn nữa khai đạo nàng. Hơn nữa Bạch Hà Trấn trên hiện tại cơ bản đều là Mai Lạc thế lực phạm vi, cho nên nơi này lời đồn đãi phi thường thiếu, lúc này mới không đem nàng cấp bước điên. Bất quá hôm nay nhìn thấy Thủy Nhu Nhu cùng nàng người yêu có đôi có cặp, Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc cầm tay ra ngoài lúc sau, đường xương xương đột nhiên cảm thấy càng thêm cô đơn, cho nên mới đem chính mình nốt ở trong phòng uống nổi lên buồn rượu. Chờ đến Thủy Nhu Nhu tới thời điểm, đường xương xương đã hơi say, lại cùng nàng vừa nói vừa uống, không trong chốc lát nàng liền say. Long lịch lâm vừa mới nghe được nói cũng đã là đường xương xương lời say, hiện tại nhìn đến nàng càng cảm thấy đến nàng say lợi hại, cho nên hắn mới trong lòng không đành lòng mà nói ra kia phiên lời nói. Thủy Nhu Nhu đang muốn giúp đỡ Long lịch lâm cùng nhau khuyên giải an ủi đường xương xương, hy vọng có thể trợ giúp nàng đi ra này đoạn bóng ma tâm lý, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng triệu hoán, Nhu Nhi, ngươi ra tới một chút, ta nơi này có cái đại tin tức, là về cha mẹ ngươi, thực ốc, nếu là bình thường sự tình. Thủy Nhu Nhu liền sẽ không đi ra ngoài mà là lưu lại làm bạn thất ý đường xương xương, cho dù bên ngoài cái kia kêu gọi nàng người là nàng người trong lòng. Chính là vừa nghe là liên quan đến nàng cha mẹ sự tình, nàng liền nóng nảy, bỏ xuống hai người liền ra bên ngoài chạy, chỉ ném xuống một câu, hoàng đế bậy hạ, xương xương liền giao cho ngươi à, đừng lại làm nàng uống lên, cái này cô gái rượu phẩm không phải thực tốt, uống nhiều lúc sau dễ dàng mượn rượu làm càn. Nói xong lúc sau nàng liền mở cửa đi ra ngoài tìm tình lang hỏi chuyện đi Long lịch lâm ngơ ngác mà nhìn mở ra lại nhắm chặt cửa phòng, có điểm cảm thấy phản ứng không kịp, như thế nào cái tình huống? Hắn không phải tới cùng hai vị giai nhân cộng đồng uống rượu sao? Như thế nào chỉ chấp mắt công phu liền biến thành trai đơn gái chức ở chung một phòng đâu? Tuy nói hắn thân là đế vương, trong thiên hạ nữ tử đều có thể bị coi làm là hắn vật trong bàn tay, chính là hắn cũng không thể cứ như vậy phá hư một nữ tử danh dự a anh hắn hình như là suy nghĩ nhiều, ai cũng không biết hắn cùng đường xương xương đơn độc ở chung. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng nàng khuê dự đi. Hẳn là không thể nào. Đi hắn hẳn là sẽ không. Hắn nhưng thật ra không có gì ý đồ. Chính là cái này bổ nhào vào trên người hắn cô nương là chuyện như thế nào. Ngươi là hoàng đế là không. Ngươi có rất nhiều nữ nhân có phải hay không. Đó có phải hay không không để bụng thêm một cái thiếu một cái. Cầu ngươi đem ta cùng nhau thu đi. Ta không cầu danh phận, không cầu hái. Chỉ cần cho ta cái an cư lạc nghiệp căn nhà nhỏ liền có thể. Ta nhất định sẽ an an tính tính mà đại ở trong góc, yên lặng mà ái ngươi. Long lịch lâm hiện tại đã biết vừa mới thủy nhu nhu ra cửa khi nói câu kia nàng rượu phẩm không hảo là có ý tứ gì, xem ra đường xương xương thật là uống say, thế nhưng đối hắn dở trò. Muốn đem nàng đẩy ra, chính là long lịch lâm thân thể lại không chịu không chế mà nổi lên phản ứng, mà lúc này đường xương xương ánh mắt mê li mà đem miệng tiến đến hắn bên miệng. Long đại ca, ta đã sớm thích ngươi, chính là ta tự biết thân phận thấp kém căn bản là nhập không được ngươi mắt Cho nên chỉ dám xa xa mà nhìn sang ngươi, yên lặng mà đem sở hữu yêu say đắm đều giấu ở trong lòng. Chính là hôm nay ông trời thế nhưng đem ngươi đưa đến ta phòng, ta đây liền phóng túng một phên đi, cho dù ngươi cuối cùng sẽ không lại nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta có thể đem thân mình cho ngươi, ta cũng liền phả mãn. Nói đường xương xương liền hôn lên đi. Long lịch lâm lại đẹ lại nàng đầu vai, ngăn cản nàng tiến thêm một bước động tác, nhìn chăm chú nàng hai mắt nghiêm túc hỏi, xương xương, ngươi nói nhưng đều là thiệt tình lời nói sao. Ngươi xác định sẽ không hối hận. Ta không nghĩ sấn ngươi say rượu chi nguy mà đoạt ngươi trong sạch. Đường xương xương nhẹ nhàng mà lắp đầu, ta sẽ không hối hận. Tương phản, nếu hôm nay ta không dũng cảm về phía ngươi thổ lộ ta tâm tư, ta mới thật sự sẽ hối hận chung thân đâu. Long lịch lâm thở dài một tiếng, ai, chỉ mong ngươi ngày mai tỉnh rượu lúc sau sẽ không oán hận chính mình. Hiện tại ngươi muốn kêu đình cũng không còn kịp rồi. Nói xong lúc sau Long lịch lâm liền không lưng bế lên đường xương xương, đi hướng Nhi Hoàng huynh phải về kinh. Long lịch lâm ở cơm sáng trên bàn tuyên bố chính mình hôm nay liền phải hồi kinh. Đi thong thả. Không tiễn. Mai lạc cũng không ngẩn đầu lên mà lầm bẩm, ra sức hướng trong miệng lúa cơm. Nương liệt, hai người dinh dưỡng nàng một người tới hút vào, muốn không biến thành heo đều kho à, nào có không phản ứng cái kia đem trường Bạch Sơn coi như hoàng cung hậu hoa viên tới dạo hoàng huynh. ân ta muốn đem xương xương cùng nhau mang về kinh thành đi. Long lịch lâm buông chiếc búa, nói lời này khi có điểm thấp Sợ bị mắng. Nga, đi thôi, nhớ rõ chiếu cố hảo nàng, chờ nàng chơi đủ rồi lại phái người đem nàng cho ta đưa về tôi A. Mai lạc vẫn như cũ không ngần đầu, chuyên chú mà cùng đồ ăn phân đấu. anh cái kia, xương xương cùng ta cùng nhau ở tại Hoàng Cung, không có gì sự liền không trở lại, phải về tới nói cũng là cùng ta cùng nhau trở về. Long lịch lâm hít sâu một mồm to khí lúc sau, ấp á đúng mà đem chính mình ý tứ nói ra. Cái gì ngoạn ý nhi? Mai lạc một ngụm cơm hàm ở trong miệng cũng chưa tới cập nuốt xuống đi, trận to mắt nhìn nhà mình Hoàng Huynh, hoảng sợ mà kêu to, thật giống như là nghe được thiên phương dạ đàm giống nhau. ba ăn phía trên những người khác cũng đều kinh ngạc mà nhìn Long Lịch Lâm, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra tới hắn nói lời này hàng nghĩa. anh Phượng Nhi à, chính là ngươi nghe được như vậy, ta muốn đem xương xương mang về cung đi, phong nàng vì quý phi, làm bạn ở ta bên người. Long Lịch Lâm nói xong lúc sau mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Chấp lên hắn bên người đường xương sương tay, nói chuyện ngự khí rất là kiên định. Trải qua tối hôn qua việc, Long Lịch Lâm cảm thấy chính mình tâm bị đường xương xương cấp bắt làm tù binh, hai nhân cách ngoại phù hợp. Sáng nay lên lúc sau hai người lại trường đàm một phen, làm hắn càng là đối hai người tương lai tràn ngập chờ đợi. Đường xương xương ở nhìn thấy mọi người đều đem tầm mắt tập trung tới rồi chính mình trên người thời điểm, mặt đỏ đều mau có thể tích xuất huyết tới, ngượng ngùng mà cúi đầu. Đại gia vừa thấy này trận thế liền minh bạch, Đây là chẳng có tình thiếp có ý sao, đại gia cũng đều không đúng không đúng tình thú người, liền sôi nổi mà lớn tiếng nói chúc mừng. Mai Lạc cũng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, nghiêm túc mà đối bọn họ nói, Hoàng Huynh, nếu ngươi quyết định, ta tự nhiên là muốn chúc phúc các ngươi. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu Sương Sương ở trong cung bị cái gì bị khuất nói, ta chính là sẽ tùy thời đem nàng tiếp trở về. Vì hiếp hướng Long Lịch Lâm, Mai Lạc lại đối đường Sương Sương nói, Sương Sương A, ta Hoàng Huynh liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố Vất vả ngươi. Đến nỗi trong cung những cái đó yêu phi nhóm, không chọc tới ngươi trên đầu liền bãi, nếu các nàng dám can đảm không có mắt mà đối với ngươi sử ám chiêu, ngươi liền tấu các nàng đường khách khí. Tất cả mọi người bị mai lạc nói làm cho tức lời, có cái này kiêu ngạo bá đạo công chúa, phòng trừng đường xương xương ở trong cung nhật tử hẳn là sẽ không quá khổ sở đi. Đường xương xương còn lại là lập tức liền đỏ hấp mắt, ân, cảm ơn ngươi. Thiết, chúng ta chi gian còn dùng nói cảm ơn sao. Mai lạc dũng cảm mà xua xua tay. Thùy Nhu nu còn lại là mắt to nhanh như chấp mà chuyển, lúc sau chụp một chút bên cạnh cái kia tuấn tiếu nam tử bả vai, hắc, xem ra ngươi ngày hôm qua đem ta kêu đi ra ngoài còn ngoài ý muốn thành tựu một đôi có nào. kia nam tử cười hắc hắc, hắc hắc, cái này kêu vô tâm cắm liều liều lên xanh A. Bất quá chúng ta sự tình khi nào mới có thể làm A. Cấp chết ta. Mai lạc nhĩ tiêm mà nghe được bọn họ nói, hiểu được một chút sự tình, liền cười mệ mệ mà nói. Ta Hoàng Huynh cùng Sương Sương là nhân duyên tiên chủ định, cho nên tiến triển thần tốc. Mà các ngươi hai cái à nếu muốn tu thành chính quả, còn phải chờ các cụ già đồng ý lạc. Thủy Nhu Nhu tình lang rốt cuộc sẽ là ai đâu? Hai nhà lão nhân sẽ đồng ý sao? chương 239 phiên ngoại tam năm tháng tử, tử tình bất lao, toàn văn kết thúc. Đem đường Sương Sương giao cho Long Lịch Lâm, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến thị trấn ngoại. Mai Lạc nhìn dần dần đi xa đoàn xe, trong lòng yên lặng mà vì bọn họ cầu nguyện chúc phúc. Hy vọng Dương Dương có thể được đến hạnh phúc, mà nàng hoàng huynh cũng có thể bởi vậy ở tịch liêu trong hoàng cung có một phần ấm giá ấm áp. Liên ở nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm, Mạnh Lưu Phong đánh gây nàng suy nghĩ. "Biểu tỷ, cầu ngươi chuyện này nhi bái, ngày mai ta muốn ra tranh xa nhà, ngươi giúp ta cùng cha ta nói một tiếng biết không?" Mai Lạc lúc ấy liền buồn bực, đại cứu cứu phủ đệ không cũng dọn đến Bạch Hà trấn trên tới sao? Ngươi có chuyện gì nhi tự mình cùng hắn nói là được à, cũng không bao xa. Ơn, biểu tỷ a." Lần này chuyện này ta thật không thể cùng hắn lao nhân ra nói, bằng không ta sợ sẽ đi không được. Mạnh Lưu Phong nói đáng thương vô cùng, bất quá Mai Lạc nhưng không đồng tình hắn, đôi mắt chừng, nói, ngươi lại muốn đi chỗ nào sung sướng đi. Lúc này mới cải tà quy chính đã hơn một năm điểm liền muốn chứng nào tận đấy. Không cần cứu cứu, ta trực tiếp trước đem chân của ngươi đánh gãy, xem ngươi còn như thế nào đi ra ngoài dã Nói Mai Lạc liền tốn lên cây gải cửa tử liền phải đi đánh Mạnh Lưu Phong, đem hắn sợ tới mức hoa hoa gọi bậy. Nhanh như chốc nhi trốn đến Thủy Nhu Nhu phía sau. Mai Lạc nhảy bén phát hiện không thích hợp nhi địa phương, hầu nghi mà nhìn thân thể dựa vào cùng nhau hai người. Di, các người hai cái có phải hay không có chuyện gì gà ta? Khi nào hai người hảo đến có thể kể vai sát cánh thân mật tiếp xúc? Thủy Nhu Nhu mặt lập tức liền đỏ, khẽ gắt một ngụm. Phi, ngươi thế nhưng sẽ nói hiệu nói vượng, chúng ta nào có thân mật tiếp xúc? Nga, lại ông tôi ở buổi này. Nhu Nhu, ngươi trước nay không lộ ra quá như vậy thẹn thùng bộ dáng Xem ra là bị ta cấp bất hạnh nôn chúng Nga. Mai Lạc vừa nói một bên hài hước mà đánh giá kia hai người, chỉ thấy hai người đều là mặt mày mỉm cười mi mục hàm tình, nàng trong lòng hiểu rõ. Ha ha, xem ra chúng ta tay ăn chơi chung quy vẫn là không có thể tránh được thủy đại mỹ nhân nhi ma chảo A, ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Mai Lạc trong giọng nói tràn đầy không chút nào che giấu chế nhạo, nhưng là cũng chứa đầy vui sướng, nàng là thiệt tình vì hai người kia cao hứng. Nàng là biết thủy nhu nhu thích thượng mạnh lưu phong chuyện này. Bởi vì cái kia cô gái căn bản là không biết cái gì là et lệ còn tới cùng nàng thỉnh giáo truy phu tuyệt chiêu tới. Nói thật, Mai Lạc đã từng rất không xem trọng hai người bọn họ, bởi vì kia mạnh lưu phong là cái lang thang quán, sao có thể sẽ bởi vì một đóa hoa mà từ bỏ khắp biển hoa đâu. Chính là ông trời tâm tư chính là như vậy khó có thể nắm lấy, kia nguyệt lao cũng giống nhau, cuối cùng thật đúng là liền đem hai người kia cấp trói tới rồi cùng nhau, có lẽ đây là nữ truy nam cách tầng xa ảo diệu nơi đi. Bất quá! Cứu cứu biết các ngươi sự tình sao? Nhu nhu cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Mai Lạc lại đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ này sẽ là hai người bọn họ đối mặt lớn nhất vấn đề nơi đâu. Ở cái này hôn nhân yêu cầu chú ý lệnh của cha mẹ lời người Mai mối thời đại. Hai người bọn họ gia đình có không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau là chuyện rất trọng yếu. Mạnh Lưu Phong Nô đầu ra làm mặt quỷ mà nói, ai nha biểu tỷ người khác không biết ngươi còn không biết sao. Ta láo cha mỗi ngày mong chờ ta có thể nhanh lên cho hắn cưới con dâu trở về, hắn lão nhân ra nằm mơ đều muốn ôm tôn từ đâu. Ách, lời này nói nhưng thật ra tình hình thực tế, Mai Lạc buồn cười mà tưởng, chỉ cần mạnh lưu phong lánh trở về chính là cái nữ, đại cứu cứu liền nhất định có thể hoàn thiên hỷ địa đồng ý bọn họ hôn sự, húng chi là thủy nhu nhu cái này thiên tiểu bá mị bối cảnh hùng hậu đại mỹ nhân. Mai Lạc, người nói ta cha mẹ sẽ để ý ta gả cái cái dạng gì nam nhân sao? Chỉ cần ta chịu gà chồng bọn họ phòng trừng đều đến nhạc phóng pháo ăn mừng đi. Thủy Nhu Nhu những lời này lệnh ở đây làm ngươi tất cả đều cười, nàng nói rất có khả năng phát sinh. Mai Lạc cũng cười, xem ra nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hai người bọn họ chi gian nhất không thành vấn đề chính là hai bên cha mẹ thái độ. Cười đủ rồi lúc sau Mai Lạc lại nghĩ tới vừa mới mạnh lưu phong thác nàng làm sự tình, nghi hoặc không thôi hỏi hắn, nếu ngươi đều cùng Nhu Nhu định ra danh phận, ngươi lại muốn làm cái gì yêu đi. Không sợ nhu nhu đem người cấp quăng. Ai ta nói biểu tỉ à, ngươi có thể hay không đừng tổng méo ta về điểm này hoang đường sự không bỏ a lãng tử quay đầu quý hơn vàng ngươi không hiểu sao. Ta hiện tại chính là tiêu chuẩn hảo nam nhân, trừ bỏ nhu nhu mà khác nữ nhân ta nhiều liếc mắt một cái đều không xem, càng miễn bản đi làm những cái đó hoa hoa sự. Ta muốn ra cửa cũng là cùng nhu nhu cùng đi, ta muốn đi nhà nàng cầu hôn đi. ấn đối, là nên tự mình tới cửa cầu hôn, nhân ra như hoa như ngọc bảo bối khuê nữ gả cho người. Ngươi đến lấy ra điểm thành ý tới. Bất quá ngươi vì cái gì không nói cho cứu cứu đâu. Làm hắn cùng ngươi cùng đi không phải có vẻ càng chính thức càng long trọng sao. Mai lạc tán đồng mạnh lưu phong đồng thời lại cảm thấy thực khó hiểu. Mà mạnh lưu phong còn lại là cao mày vẻ mặt rồi rắm mà nói. Tì à, ngươi cảm thấy cha ta tới rồi nhu nhu ra sẽ nói như thế nào đâu. Hắn kia lớn giọng nhi nhất định sẽ đem ta làm thấp đi đến dưới nền đất đi. Thậm chí khả năng liền ta khi còn nhỏ đái trong quần sự tình đều đến cùng nhau công đạo. Ta đây nhiều thật mất mặt ta. Xì. Mai Lạc thật sự là không ngại lại, bật cười. Mạnh Lưu Phong nói không phải không có lý, dựa vào nàng đại cứu cứu hào sảng phong cách, vì cùng tương lai thông ra làm tốt quan hệ, còn có tỏ vẻ nhà mình thành ý. Mạnh Lưu Phong nói những cái đó tình huống là vô cùng có khả năng xuất hiện, thậm chí là so với kia còn nghiêm trọng. Xem ra Mạnh Lưu Phong lần này cầu hôn hành trình vẫn là chính mình đi tương đối bảo hiểm một chút, về điểm này thể diện có thể ở lâu mấy ngày là mấy ngày đi. Mai Lạc sở dĩ nói như vậy là bởi vì hai nhà lão nhân tổng hội có gặp mặt kia một ngày, mà Mạnh Lưu Phong quá vang những cái đó phá sự nhi nhất định sẽ bị nói cho Thủy Nhu Nhu cha mẹ nghe, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Mạnh Lưu Phong nhìn thấy Mai Lạc cười như vậy vui sướng khi người gặp họa ai hoán mà ghé vào Thủy Nhu Nhu trên đầu vai, nương tử A, trên thế giới này vẫn là ngươi tốt nhất, không chê mà thu lưu ta, về sau vi phu nhất định làm châu làm ngựa báo đáp ngươi thưởng thức tri ân. Dứt lời hắn còn làm cho mọi người mặt ở Thủy Nhu Nhu phân nộn trên mặt xoạch hôn một cái. Đi, miệng lươi chân tru không cái chính điều. Thủy Nhu Nhu bất đắc dĩ mà đẩy một phen, trước công chúng cứ như vậy nàng thật đúng là không thói quen, ra mặt lại hậu cũng sẽ thẹn thùng. Người còn không phải là yêu hắn cái này không chính điều bộ dáng sao, tiểu đệ muội Ha ha ha, mai lạc nhân cơ hội lại trêu gẹo lên, đại gia cũng đều đi theo cười, trong lúc nhất thời tiếng cười ở bạch hà Trấn ngoại lan tràn, đào hoa đều cười đỏ mặt. Mai lạc không nghĩ tới chính mình hai cái tốt nhất bằng hưu thế nhưng đều bị chính mình người nhà cấp tiêu hóa, một cái thành nàng tẩu tử, một cái khác còn lại là sắp trở thành chính mình đệ muội thật là thế sự khó liệu a Hồi tưởng nàng đi vào cái này dị thế hai mươi mấy năm qua phát sinh sự tình, mai lạc có đôi khi cảm thấy thật giống như nằm mơ giống nhau, bất quá mỗi khi đều là ở dùng sức veo chính mình một phen thời điểm phát giác thật sự đau quá, cho nên này hết thảy đều là thật sự, nàng chỉ có thể cảm khái thế giới này thật kỳ diệu. Lạc nhi Hồi hồn lâu, mọi người đều đi xa, liền thừa ngươi còn đứng ở chỗ này nhìn trường Bạch Sơn phát ngốc, chẳng lẽ ngươi nhìn mười mấy năm còn không có xem đủ a Bên hai chuyển đến hàn thành mặc mang cười tiếng nói, mai lạc quay đầu lại liền nhìn đến hắn đang ở nơi đó thâm tình mà nhìn nàng, trong lòng lấm áp, bước nhanh chạy vội qua đi, nhào vào quen thuộc ốc ốc. Ai u ta tiểu tổ tông a ngươi liền không thể chậm đã điểm sao, đừng quên ngươi hiện tại không phải một người, trong bụng cái kiệt nhưng chịu không nổi ngươi như vậy sóc này à. Hàn thành mặc khẩn trương mà tiếp được phi phác lại đây thân thể mềm mại, thật cẩn thận mà ôm nàng, sợ một cái mạnh mẽ sẽ thương tới rồi hắn đại bảo bối cùng tiểu bảo bối. A mặc A, ngươi lại không phải lần đầu tiên đương cha như thế nào vẫn là như vậy quá căng thẳng A. Mai lạc vốn là muốn muốn chê cười một chút hàn thành mặc, nhân tiện nói cho hắn không cần như vậy trông gà hoa quốc, nàng còn không phải là hoài cái hài tử sao, không đến mức giống cái dê toái bút bê sứ như vậy bảo hộ. Kết quả nàng những lời này nhưng thọc tổ ông bò vẽ. Hàng thành mặc đôi mắt dự ngược lên, trong thanh âm tất cả đều là nồng đậm bất mãn cùng ủy khuất. Người còn không biết xấu hổ nói, người cái này tiểu phôi đảng, thế nhưng giấu giếm ta như vậy đại sự tình, làm hại ta đương cha 6 năm thế nhưng cũng không biết chính mình còn có một đôi như vậy đáng yêu nhi nữ, bỏ lỡ bọn họ trưởng thành lịch trình. Hắn mỗi lần vừa nhớ tới chuyện này liền cảm thấy tức giận khó làm, đồng thời cũng cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy tới dẫn cho rằng vũ sự tình thế nhưng là hắn lớn nhất may mắn cùng hạnh phúc. Nếu không có lần đó sự tình, phỏng chừng hai người còn đâu không đến một khối đi đâu. Cho nên hàn thành mặc đối mai lạc cướp đi hắn trong sạch một chuyện một chút cũng chưa trách tội, nhưng là tưởng tượng đến chính mình mỗi ngày nhìn thấy chính mình thân sinh nhi nữ lại chỉ có thể khi bọn hắn cha kế, hắn liền đối mai lạc câu hán hận rất nhiều. Hay còn nhớ rõ đương hắn ở hôn mê xuôi thai đến mai lạc nói cho hắn kia hai đứa nhỏ là hắn thân sinh cốt đủ khi. Hắn kích động mà muốn nhảy dựng lên, bất quá khi đó hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho nên lòng có dư mà lực không đủ. Bất quá cũng xác thật ít nhiều cái kia tin tức, mới làm hắn có bỏ ra quỷ môn quan tín nghiệm. Chờ đến hắn sau khi thương thế lành hồi kinh nhìn thấy kia hai cái tiểu bảo bối khi, hắn nước mắt đều phải xuống dưới, không nghĩ tới hắn thế nhưng lập tức có ba cái hải tử. Càng làm hắn kích động không thôi chính là đương hắn run dậy nếm thử đi ôm ngọt nào khi, thế nhưng kỳ tích mà không có bất luận cái gì ghê tẩm phản ứng kết quả hắn nước mắt thật sự xuống dưới. Lao chiến vương Hàn Trung Võ đang nghe nói này, hai đứa nhỏ thật là hắn thân tôn tử thời điểm cũng là kích động mà Lao lệ tung hành, thậm chí quỳ xuống đất khấu tạ ông trời đái hắn không tệ. Mai là có thể tưởng tượng nói kia đều là nàng công Lao mà cùng ông trời không có gì quan hệ, đáng tiếc nàng không có can đảm mở miệng A, bởi vì Hàn Thành mặc ở cao hứng qua đi chính là một bộ mưa gió sắp tới bộ ráng, mặt hát hoa trang công dường như, nghẹn dùng sức muốn tìm nàng tính số đâu. kết quả là vào lúc ban đêm Mai Lạc không có thể cùng ba cái hài tử ở tại một cái phòng, mà là bị một con phẫn nộ đại giã lang cấp hủy đi ăn nhập bụng, hơn nữa là hủy đi trang trang hủy đi, bất luận nàng như thế nào xin tha đều không có dùng. Kế tiếp 3 ngày, Mai Lạc liền không vứt được ra khỏi phòng, ba ngày mới vừa đem tinh thần dưỡng không sai biệt lắm, buổi tối liền lại bị hết sạch, như thế lặp lại, thẳng đến người nào đó ngồi giận mới thôi. Mai Lạc lúc ấy nghiêm trọng hoài nghi nào đó bị nghiêm lệnh nằm nghỉ ngơi 3 tháng người. Căn bản chính là nương trừng phạt nàng cớ tới thỏa mãn hắn nghẹn 3 tháng nu cầu, bất quá nàng cũng không dám nói, vạn nhất làm tức giận sạch nợ chủ, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, Mai Lạc rốt cuộc dùng chính mình ép dạ cầu toàn bình ổn Hàn Thành mặc Lại giận. Chính là ở kia lúc sau, Hàn Thành mặc Lại thường thường mà liền mượn đề tài, nhớ tới chuyện này liền cùng Mai Lạc tính một hồi chứng, thẳng đến nàng trong bụng lại nhiều cái tiểu oa nhi mới thôi. Hiện tại Hàn Thành Mạc Lại bày ra kia phó túi chút giận bộ dáng, Mai Lạc hô to đau đầu, mẹ nó Nàng không phải dưỡng ba cái hài tử, rõ ràng chính là bốn cái, trước mặt cái này so trong nhà kia ba cái thêm một khối đều khó hống. a mặc, ta biết sai rồi, về sau ta khẳng định không bao giờ lừa ngươi bất luận cái gì sự tình, ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này, cầu xin ngươi. Lao Tứ lập tức liền sinh ra, ngươi có thể tự mình tham dự đến Lao Tam cùng Lao Tứ trưởng thành lịch trình, cũng đủ bồi thường của ngươi. Nếu ngươi tràn lan tình thương của cha còn phải không đến thỏa mãn nói, ta liền tiếp tục cho ngươi sinh lão ngũ lao lục. Thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. Ngươi xem như vậy biết không?" Hàn Thành mặc ra vẻ tự hỏi mà trầm ngâm trong chốc lát, nhìn thấy Mai Lạc gần ẩn muốn bão nổi xu thế, lúc này mới vội vàng gật đầu nói, "Vừa lòng. Vừa lòng. Vừa lòng đến không được. Vừa lòng mà hóa họa kia. Về sau ta khẳng định không bao giờ để chuyện xưa." Hắn cũng không phải là ngốc tử, Mai Lạc có thể làm được loại này nhượng bộ tuyệt đối đã là nàng tự hạ, nếu không phải bởi vì nàng trong lòng để ý hắn nói. Hắn sao có thể nương nàng ấy nấy tâm lý ăn nhiều như vậy nhiều chỗ tốt, bất quá chuyển biến tốt liền thu hắn vẫn là minh bạch Không thuận theo không buông tha nói một ngày nào đó sẽ đem mai lạc cho bao, đến lúc đó nên đổi hắn ăn không hết gói đem đi. Liên ở bọn họ hai cái nói chuyện cái này công phu, nguyên bản đã đi ra ngoài hảo xa bọn nhỏ phát hiện nhà mình cha mẹ không theo kịp, liền lại chạy về tới tìm bọn họ. Cha A, ngươi liền không thể chờ đến trời tối lúc sau lại cùng mâu thân nị vai sao. Ngọt ngào đã bị các ngươi cấp ô nhiễm, Nhạc nhạc cũng không thể lại bị các ngươi dạy hư á. Tiểu thiên cùng ngọt ngào một tả một hữu mà nắm tập tiếng học bước nhạc nhạc không chờ đến gần liền phát hiện kia hai cái ôm ở bên nhau người, không phải bọn họ cha mẹ song thân còn có thể là ai. Cho nên tiểu thiên vội vàng bưng kín nhạc nhạc đôi mắt, sau đó đối với hắn cha kháng nghị. Vì sao không phải kháng nghị hắn nương? Vô nghĩa, hắn lại không nốc, liền hắn nương kia bảo tính tình, một câu nói không hảo lô hay hắn phải tao ương hắn mới không đi túm lao hổ cái đôi đâu Hàng thành mặc lại bị nhi tử chế nhạo, cũng không buồn bực, chỉ là hơi hơi mỉm cười, chúng ta nị vai thuyết minh tình cảm thâm hậu, cha mẹ ơn ái các ngươi làm con cái mới có thể càng hạnh phúc. Tiểu thiên bị hắn đúng lý hợp tình cấp đánh bại, không hề cùng hắn nói chuyện, xoay người bế lên mềm mại nhạc nhạc, nhạc nhạc, ngọt ngào, chúng ta về nhà, không để ý tới cái này lao bất tu. Ngọt ngào lúc này là vô điều kiện cùng ca ca đứng ở cùng trận tuyến thượng, mà nhạc nhạc càng là nàng ca ca trung thực người xung bái, hế hế a a điệu học, Xấu hổ. Xấu hổ. Hàn Thành mặc cười lớn nhìn hướng thị trấn đi đến ba cái hài tử, ôm trầm Mai Lạc theo đi lên. Ánh sáng mặt trời dâng lên ở phương đông, ấm áp bao phủ hạnh phúc người một nhà, từ từ trường Bạch Sơn vẫn như cũ tuyên cổ bất biến, chứng kiến từng màn nhân gian chân tình. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org